vô địch trí tôn thái tử ra hai chương hai nhanh đi mời thái tử hắc long quan chỉ thấy cờ xí tung bay hai nước binh mã đối lập không chỉ không có chiến trường sát phạt ngược lại càng giống là luận đạo đồng dạng nhưng nghe đến trầm thương sinh để mạng lại hàn manh manh hai tay huy động hai cái búa lớn hướng về trầm thương sinh mà đi búa lớn huy động ở giữa mang theo liệt phong từng trận nhất cử nhất đồng ở giữa, mang theo vô tận lực lượng, rót vào xong chùy bên trong, càng thêm lộ ra xong chùy lực lượng vô song. Gặp này, trầm thương sinh nhàn nhạt cười cười, sau lưng huyết sắc áo choàng không gió mà bay, tựa hồ phiêu đồng ở giữa, dường như có thể xé xách không gian đồng dạng, hẳn manh manh, đây chính là một lần cuối cùng trong nháy mắt ở giữa, một khỏa màu đen quân cờ xuất hiện tại trầm thương sinh giữa ngón tay, bày cờ theo trầm thương sinh thoại âm rơi xuống, thì nữ sau lưng tư kỳ cõng ở sau lưng bàn cờ, một cách làm để tay lên, dùng lực vung lên, âm vang như là lưới mắc sao thoa thanh âm tạo nên từng trận mưa gió xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt, trầm thương sinh vung tay lên sau lưng áo choàng, yên ổn ngồi trên ghế cười nhìn lấy hàn manh manh. Lúc này, hàn manh manh khô tay song chùi sắp đến trầm thương sinh trước mặt. Đâm rồi giống như xé nát vài vóc thanh âm, một khỏa màu đen quân cờ đột nhiên xuất hiện tại hàn manh manh trước mặt. trầm thương sinh ngón tay run run, màu đen quân cờ xẹp qua trực tiếp xuất hiện tại hàn manh manh trước mặt. Hừ hàn manh manh gặp này, song chùi dùng lực trực tiếp đập vào màu đen quân cờ phía trên phanh một khỏa nho nhỏ màu đen quân cờ tại cùng song chuỳ va chạm ở giữa vậy mà phát ra lưới mác thanh âm hàn manh manh giơ song chuỳ lui lại hai bước màu đen quân cờ tựa hồ có người tại dẫn theo đồng dạng tại va chạm búa lớn về sau vậy mà ở giữa không trung ngoặt vào một cái trầm thương sinh trên mặt nụ cười Chỉ thấy ngón tay nhất chỉ phanh rơi xuống ở giữa không trung màu đen quân cờ đột nhiên chuyển hướng hàn manh manh cái cằm. Hàn manh manh trên không trung lật ra một cái bổ nhào. Lần nữa múa xong chùy, Quát nói. trầm thương sinh. Xuất ra binh khí của ngươi đến. Nếu không. Cẩn thận bản thái tử đưa ngươi nện thành thịt nát hàn manh manh coi là. Kia viên màu đen quân cờ đã để hắn đập vỡ. Thế nhưng là làm Hàn Manh Manh câu này lời mới vừa dứt đã thấy kia viên màu đen quân cờ vậy mà ở giữa không trung ngoặt vào một cái lần nữa hướng về hắn tới còn chưa kịp phòng ngự Hàn Manh Manh chỉ cảm thấy nhất thời trời đất quay cuồng màu đen quân cờ trực tiếp đánh trúng vào Hàn Manh Manh cái tẩm đem Hàn Manh Manh đánh tới không trung trầm thương sinh cười một tiếng ngón tay hướng xuống nhất chỉ màu đen quân cờ vững vàng rơi vào trên bàn cờ vị trí rõ ràng là thiên nguyên mà trầm thương sinh ngồi trên ghế chân hung hăng một bước đại địa tay phải cùng lúc đó đem bên cạnh mình thì vệ trường đao rút ra vượt không mà lên trong chớp mắt đi vào giữa không trung hàn manh manh trước mặt bốn mắt đối mặt dường như qua a trầm thương sinh một tay đè chặt hàn manh manh cổ dùng lực hướng xuống nhấn một cái trực tiếp đem hàn manh manh từ giữa không trung nhẫn xuống đến lập tức trường đao hoành tại hàn manh manh trên cổ trầm thương sinh cười cười nhìn xem hàn manh manh nói ra thế nào hàn manh manh còn muốn đánh sao kim loại hơi lạnh quán chú đến hàn manh manh trong miệng mũi đang nhìn cái kia hiện ra lãnh mang đao nhận hàn manh manh nuốt một ngụm nước bọt vặn lấy đầu nói ra trầm thương sinh Ngươi đây là đánh lén ngươi biết không bản thái tử thật xem thường ngươi hừ trầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lạnh lùng nói. Hàn manh manh. Ngươi chớ cho rằng đây quả thật là nhà tròi hay sao muốn là bản thái tử thật cùng ngươi đánh. Các ngươi những người này. Một cách đều không trở về được các ngươi đại hàn quốc đô. Ngươi tin hay không nói xong. Trầm thương sinh đem trường đao lần nữa đè thấp. Tựa hồ tùy thời có thể đem hàn manh manh cổ cắt mất đồng dạng. Hàn manh manh sưng mặt sưng mũi nhìn xem mang theo hàn khí trầm thương sinh. Nhất thời cảm thấy. Chính mình thân thể giống như không nghe sai khiến. Giống như trầm thương sinh thật muốn giết mình một dạng. Nhất thời nói ra. Đừng a bản thái tử. a không. Ta nhận thua. Vẫn không được sao trầm thương sinh thu hồi trường đao. Cổ tay rung lên trường đao xẹt qua hàn manh manh cổ áo cắt mất hàn manh manh cổ áo vậy mà trực tiếp vào vỏ hàn manh manh gặp này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trầm thương sinh tàn ảnh vút qua một lần nữa ngồi trên ghế sau lưng tư kỳ tự nhiên thu hồi bàn cờ trầm thương sinh hướng phía trước dối ra cánh tay khoác lên trên đùi tay chống đỡ lấy cái cằm buồn cười nhìn xem hàn manh manh nói ra Làm sao còn không thu binh trở về hàn manh manh một cái cá chép đánh lăn, vội vàng đứng lên. Vung tay lên, dường như lần nữa trở về cái kia tuyệt thế tướng tài hàn manh manh. Chỉ nghe được. Khải hoàn hồi chiều lần này cùng đại hạ thái tử luận bàn. Không phân thắng thua. Lần sau có thời gian tái chiến cờ xí chập chờn Bỗng nhiên. Cột cờ gãy mất đại hàn hoàng triều tướng sĩ nghe được chính mình thái tử. Dưới thân bước chân. Giống như nhanh hơn rất nhiều. Không phân thắng thua thái tử. ngài muốn chút mặt đi trầm thương sinh nhìn xem hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang hàn manh manh. Không khỏi cười cười. Cũng không nói gì thêm. Tư kỳ tại trầm thương sinh sau lưng. Chặt cao mày nói ra. Thái tử ra. Cái này đại hàn thái tử. Có chút cái kia trầm thương sinh về sau một ghế dựa. Cười nói. Có phải hay không muốn nói không biết xấu hổ? Tư Vị gật đầu cười. Trầm thương sinh nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Con hàng này hoàn toàn chính xác có chút không biết xấu hổ. Nhưng là rất thú vị. Trên Kinh Thành. Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô. Triều Thiên Điện. bệ Hạ. Phía trước chiến báo 800 dặm khẩn cấp lệnh kỳ binh cóng 8 cây lệnh kỳ. Một cây một trăm rằm. Tám cây là nhất tám trăm rằm khẩn cấp. Không phải quan hệ quốc vẫn không thể tùy tiện vận dụng trầm vô địch an ổn ngồi tại trên long ỉa. Trong con ngươi để lộ ra bình tĩnh. Cho dù là tám trăm rằm khẩn cấp cái này. Cũng là đại quốc tư thái nói trầm vô địch hai tay vỗ vỗ long ỉa. Bệ hạ. Phía nam thất quốc liên quân. Giặc phạm ta đại hạ biên cảnh đầy triều văn võ. Nghe được tin tức này. Chỉ là rất nhỏ nhíu lông mày. Nhưng không thấy một người mang trên mặt hoảng sợ. Cách này đầy triều văn võ biểu lộ. Càng thêm nổi bật một cách đại quốc phong phạm. Đứng trước thất quốc liên quân. Tựa hồ không phải cách đại sự gì đồng dạng. Trên long ỉa. trầm vô địch quay đầu. Nhìn về phía quan văn đứng đầu. Hỏi. Thừa tướng ngươi thấy thế nào chỉ thấy thừa tướng trầm rãi đong đưa quạt lông. Thần sắc tự tại. Dường như thế gian sự tình tựa hồ cũng không cách nào làm cho hắn đồng dung. Nhưng, đột nhiên cái gì thất quốc liên quân đầy triều văn võ, giống như tỉnh đồng dạng. Đậu phổng. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại muốn đánh trận rồi như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Triều thiên điện phía trên. Gà may chó chạy thần đặc biệt đại quốc phong phảm. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. thừa tướng chầm rãi mở mắt. Bỗng nhiên. Thừa tướng cuống quyết nói ra, bệ hạ, mau mời thái tử ra thất quốc liên quân a có thể không hoảng hốt sao trầm vô địch trong tay áo run dày hai tay đột nhiên chấn đỉnh lên. Màu vàng sáng long bào chấn động, thanh âm phóng khoáng nói, nhanh đi mời thái tử tựa hồ. Thanh âm bên trong mang theo một tia, bối rối hắc long quan trầm thương sinh lặng lặng nghe người đến báo. Ô tám trăm dặm khẩn cấp, thất quốc liên quân trầm thương sinh đứng lên, xoay xoay eo. Kiếm chỉ phía nam theo bản thái tử. xuất trinh vô địch trí tôn thái tử ra hai chương ba một đầu lão cầu. Dám không nhìn bản thái tử sang nam đảo. Cô Tô Thành Cô Tô Thành chính là đại hạ Hoàng Triều có tên đất lành. Gặp một đầu xuyên qua đại hạ dòng sông. Ngư Long Hà. Có thể nói cô Tô Thành có thể màu mỡ. Hoàn toàn là xây dựng ở Ngư Long Hà phía trên. Một ngày này chính vào mùa xuân 3 tháng bờ sông hai bên Dương Liễu huyến luyến. Bờ sông. Một vị thanh niên nam tử dạo chơi mà đến. Tóc dài dựng thẳng một chùm đuôi ngựa. Đi theo phía sau hai vị nữ tử. Mỗi một vị đều là phong tư hiểu điệu. Có thể xưng có một không hay. Công tử. Ngư Long Hà hai tháng trước quân lương bị cướp về sau. Đương địa quan phủ chỉ là biểu tượng cha một chút Không còn có đến tiếp sau Trong đó Một vị nữ tử nhẹ nói nói Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng nhiễu chỉ nhọn Một mảnh xanh nhạt lá liếu chậm rãi trượt xuống Lão nhị mấy năm này Giống như một chút cũng không có nhàn dối Ua ánh mắt chỗ hướng Chính là đại hạ đế đô trên kinh thành Bốn năm trước trầm thương sinh đạt được hoàng lệnh Từ hắc long quan đi vòng phía nam Xuất lính đại hạ tứ tượng thiên binh. Nghinh dích thất quốc liên quân. Mà một trận chiến này. Đánh chính là 4 năm. Gần đoạn thời gian thất quốc liên quân đã xuất hiện bại thí. Mà tứ tượng thiên binh lại tại nội bộ xuất hiện ngoài ý muốn. Quân lương bị cướp tác chiến. Quân lương bị cướp. Kết cuộc khó mà tưởng nổi. Đương triều thái tử trầm thương sinh lại là bỏ qua phòng ngự trạng thái. Xuất lính tứ tượng thiên binh. Chủ động xuất kích đối phương thế nhưng là thất quốc liên quân. Binh lực siêu quá 10 triệu khoảng cách. Tứ tượng thiên binh tổng cộng mới không đến 4 triệu. Cơ hồ gấp 3 khác biệt. Trận chiến kia. Thiên địa biến sắc một cuộc chiến tranh. Đầu nhập binh lực đem muốn đạt tới 2.000 vạn. Có thể nói là 30 năm qua. Quy mô lớn nhất một tràng chiến dịch. Cơ hồ bách quốc ánh mắt đều chú ý tới. Trầm thương sinh cũng không hổ là đương đại chiến thần. Tứ tượng thiên binh tế lên trận đồ. Sinh sinh đem thất quốc liên quân đánh một cái xuyên thấu. Thất quốc liên quân vốn là mỗi người có tâm tư riêng. Lần nữa tình huống phía dưới. Vậy mà tan tác. Sau đó thất quốc liên quân nguy nan lúc này đã giải mở. Nhưng là trầm thương sinh lại không có khải hoàn hồi chiều mà chính là mang theo mấy người lặng lẽ trở về. Quân lương bị cướp, hai tháng, vậy mà không ai cho Một cái thuyết pháp Phải biết, cướp quân lương có bao nhiêu mệnh đều không đủ lấp Áp giải quân lương nhiệm vụ chính là đương triều nhị hoàng tử Bốn năm nay Đông cung vô chủ thanh niên chậm rãi đi tới Sau lưng hai vị nữ tử Thủy Trung chậm hắn hai bước Công tử tin tức mới nhất là quân lương bị cướp án Nhị hoàng tử đã sao lại cho quốc sư xử lý Một cách khác nữ tử mở miệng nói. Nghe vậy trầm thương sinh sùi cười một tiếng. Thanh niên chính là đương triều thái tử trầm thương sinh. Trầm thương sinh mang trên mặt trào phúng. Nói ra. Cách này bốn năm. Phụ hoàng có ý không làm. Không nghĩ tới vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trầm thương sinh nhẹ nhàng bắn ra. Đầu ngón tay lá liếu dường như trong nháy mắt hóa thành lời kiếm đồng dạng. Bắn ra. Trên mặt sông mở ra một dòng nước. trầm thương sinh nói ra. Ta đại hạ Hoàng Triều. Cái gì thời điểm thiết lập quốc sư trước thì nữ sau lưng nói ra. Cái này bốn năm. Bề hạ có ý không làm. Nhị điện hạ hắn thân cận nho ra. Giống như là muốn thu mua nho ra. Chư tử mách ra. Chính là mỗi cái học vấn người đặt nền móng. Cũng là thúc đẩy đại hạ Hoàng Triều phồn vinh không thể thiếu một bộ phận. Theo thời gian phát triển Chư tử bách ra giã tâm càng lúc càng lớn Đã không vừa lòng tại dân gian Mà chính là đưa áng mắt bỏ vào trên triều đình Không nghĩ tới Bản thái tử 4 năm chưa từng hồi kinh Lão nhị chỉnh ra nhiều chuyện như vậy trầm thương sinh trong áng mắt Lộ ra một tia sắc bén Nói ra Đương nhiệm quốc sư người chính là nho gia cử tử Mà từ quốc sư nhậm chức đến nay nho gia phát triển tiến triển cực nhanh mơ hồ ở giữa lực áp còn lại mọi người một đầu tư kỳ nói ra đi trước đi chiếu cố vì quốc sư này trầm thương sinh một bước phóng ra đã là mấy trưởng bên ngoài đương nhiệm quốc sư chính là nho gia cử tử khổng nho sinh khổng nho sinh một thân học vấn đạt thiên nhân chi cứu hiện nay ngay tại cô tô nội thành đạo phủ bên trong ha <cười> ha quốc sư đại giá, hạ quan không có từ xa tiếp đón đạo đài chắp tay cười to nói. khổng nho sinh, tuổi tác năm mươi tuổi khoảng chừng, tóc bạc sâu bạc trắng, một thân áo bào màu trắng, bỗng dưng lại cho hắn thêm một đạo xuất trần khí tức, khổng nho sinh cười cười nói đạo đài sự vụ bận rộn, là lão hủ làm phiền, khổng nho sinh chắp tay, giang nam đạo, đạo đài tô hổ, Từng là chấn biên đại tướng quân. Bởi vì một lần trong chiến dịch. Thân chịu trọng thương. Từ đó cũng không còn cách nào cầm lấy đao. Từ đi quan võ. Ngược lại thành quan văn. Đại hạ Hoàng Triều cho dù là quan văn trên thân cũng mang theo võ nghệ. Điểm này là đại hạ đặc sắc. Cho nên tại đại hạ Hoàng Triều bên trong. Mỗi một vị quan văn đều có một cái võ tướng mộng. Đây cũng là đại hạ Hoàng Triều tại sao là đại quốc nguyên nhân. Tô hổ mang trên mặt nụ cười. Nói ra. Tối nay. Bản quan đã tại Tú nguyệt lâu là quốc sư nhất định vị trí tốt. Là quốc sư bày tiệc mời khách khổng nho sinh nghe xong. Trên mặt đều ra mừng rỡ. Vội vàng đáp lời. Một đảo đảo đài. Chính là chính nhị phẩm. huống chi còn là tại đế đô bên ngoài. Thực lực xa xa muốn so đế đô chính nhị phẩm quan viên quyền lực lớn được nhiều cho dù hắn là quốc sư tại đối mặt một phương đạo đài thời điểm cũng sẽ không đem tư thái trưng bày cao bao nhiêu muốn là đạo đài không vung hắn hắn cũng không có cách nào dù sao quốc sư chức hiện tại vẫn chỉ là trên danh nghĩa chỉ là bệ hạ nhẹ gật đầu mà không có thánh chỉ chiếu lệnh rõ ràng cho nên tô hộ cử động lần này đã là thật to cất nhắc hắn đạo phủ hậu thính Đại nhân, khó nói chúng ta cứ như vậy cho hắn mặt mũi tô hộ tứ bình bát ổn ngồi trên ghế Sau lưng hộ vệ mang trên mặt khinh thường. Hỏi, tô hộ nhẹ nhàng hợp hợp nắp trà. Nói ra, quân lương một án. Nhị hoàng tử giao cho quốc sư xử lý. Mà bây giờ đã qua hai tháng. Nhưng không thấy vị quốc sư này mảy may xuất lực. Hiện nay, nghe được thái tử tại ngoại cảnh đại phát thần uy Bây giờ hắn cũng ngồi không yên Hồ vệ nói ra Ha <cười> ha Chỉ sợ hiện tại vì quốc sư này sợ thái tử khải hoàn hồi triều A Tô hộ bình tĩnh nói Không ngại Những thứ này không phải chúng ta lo lắng Buổi tối hôm nay Thế nhưng là có trò hay để nhìn Hồ vệ theo Tô hộ đắc hơn 10 năm Đối với Tô hộ mười phần hiểu rõ Nghe được Tô hộ Hồ, Hồ vệ trên mặt lộ ra nét mừng Nói Đại nhân Ngày là nói Tối nay Thái tử có thể sẽ đến tô hộ bất động thanh sắc nói ra Thất quốc liên quân Đã bị đánh sợ Thái tử trở về Chẳng lẽ thật bất ngờ sao ha <cười> ha Quân lương một án Người sáng suốt ai nhìn không ra Các ngươi còn coi là thật nhị hoàng tử mạnh mẽ ác thái tử năng lực hay sao một đám lão già kia Thật là sống đủ rồi A đạo phủ bên trong Một thanh âm rằng giặc bay ra Tuý Nguyệt Lâu Chính là cô Tô Thành có tên Tửu Lâu Nơi này không chỉ có Mỹ Tửu Càng có Giang Nam Mỹ Nhân Là Giang Hồ Binh Sĩ Trong lòng mong mỏi chi địa Nơi đây nữ tử Từng cách người mang tuyệt kỹ Cầm kỳ thư họa Hồng tụ Thiêm Hương Càng là văn nhân lưu luyến chi địa Thanh Liên Sương Phòng Quốc Sư lần này đến là vì hai tháng trước quân lương một án tô hộ vì khổng nho sinh rót một chén rượu hỏi khổng nho sinh vuốt vuốt chòm râu cười nói tô đại nhân lời này sai rồi quân lương một án cũng sớm đã ghép án tại sao lời ấy khổng nho sinh nói ra huống chi quân lương một án phạm nhân đồng đều đã chém giết án này đã ghép Nói xong cười ha ha một tiếng Tu hộ nhẹ nhàng hỏi Như vậy Không biết quốc sư Như thế nào hướng thái tử bàn giao răng rắc Muốn uống rượu khổng nho sinh Chén rượu trong tay đột nhiên vỡ vụn Khổng nho sinh trên mặt lộ ra một tia kiêng kỳ Lập tức biến mất Nói ra Lão hủ đã hướng bể hạ bàn giao Chẳng lẽ còn muốn hướng thái tử bàn giao hay sao Thế nhưng là làm khổng nho sinh nói xong một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào tiến đến bản thái tử quân lương chẳng lẽ không hẳn là hướng bản thái tử bàn giao sao vẫn là nói ngươi một đầu lão cầu dám không nhìn bản thái tử vô địch chí tôn thái tử ra hai chương bốn ta chính là quốc sư bách quan đứng đầu thanh liên xương phòng một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến mái hiên cửa phòng mở ra trầm thương sinh trầm rãi đi tới Trong xương phòng khổng nho sinh sắc mặt đại biến Đối với đương triều thái tử trầm thương sinh khổng nho sinh mặc dù không có gặp qua chân nhân Nhưng là Trầm thương sinh bức họa Hắn vẫn là thấy qua Mà bây giờ Xuất hiện ở trước mặt mình vị này Tuy nhiên đã rút đi bức họa bên trong non nớt Nhưng là Cái kia hình dáng Thế nhưng là sẽ không cải biến Hừ bây giờ hắn khổng nho sinh chính là quốc sư. Có thể gặp đế không quỳ. Huống chi thái tử khổng nho sinh không thấy có chút động tác. Mang trên mặt xương lạnh. Quay đầu đi. Không nhìn tới trầm thương sinh. Trầm thương sinh nhìn đến khổng nho sinh dáng vẻ, khóe miệng nhẹ nhàng ních lên. Tô hộ vội vàng đi đến trầm thương sinh trước mặt, một gối quỳ xuống. Giang Nam đạo đạo chủ gặp qua Thái tử Điện Hạ Trầm Thương Sinh tự nhiên là nhận ra Tô Hổ. Phải biết, năm đó, Trầm Thương Sinh còn từng đi theo Tô Hổ bên người học tập một đoạn thời gian. Mặc dù bây giờ Tô Hổ đã cách đi quan võ chuyển thành quan văn, nhưng Trầm Thương Sinh yêu nguyên sẽ không coi thường Tô Hổ. Có thể trở thành một tòa đại quốc chấn biên tướng quân, đó cũng không phải là bằng mấy cái phần bài văn mở mồm mép. Có thể ngồi thượng tướng quân chi vị, trong tay máu tươi đoán chừng không người rõ ràng. Cái thế giới này, Bách Quốc san sát, còn lại không nói nhiều, một cái trấn biên đắc đủ để biểu dương Tô Hộ năng lực. Trầm Thương Sinh vội vàng đỡ dậy Tô Hộ. Nói ra, Tô tướng miễn lễ, Tô tướng về sao không cần như thế. Nếu là thật sự tích cực lên, Tô Hộ còn có thể làm được một tiếng thái tử thái phó. Tô Hộ nghiêm mặt nói, Thái tử điện hạ, Lễ không thể bỏ trầm thương sinh cười khổ lắc đầu nói ra tô tướng vẫn là như thế nghiêm túc a tô hổ theo cười cười trầm thương sinh ánh mắt chuyển tới khổng nho sinh trên thân trực tiếp ngồi xuống cũng mặc kệ vị trí tùy ý tựa như gặp mặt bằng hữu đồng dạng cười nhạt một tiếng nói ra không biết vị này là trầm thương sinh đã đi tới nơi này tự nhiên biết khổng nho sinh trầm thương sinh hỏi như vậy Không thể nghi ngờ cũng là buồn nôn khổng nho sinh. Người nói người nói quốc sư. Không có ý tứ. Bản thái tử không biết Tô Hộ lại thế nào không biết trầm thương sinh ý tứ. Sau đó đi đến trầm thương sinh bên người. Nói ra. Thái tử điện hạ lâu dài chấn thủ quốc môn. Đối với một số người không biết rất bình thường. Tô Hộ trong lời nói. Đã nói rõ. Thái tử điện hạ. Lâu dài chấn thủ quốc môn. Các ngươi những thứ này học ra. Ở bên trong hô phong hoán vũ. Không phải không người dám chữa các ngươi. Mà chính là không muốn. Tô hộ đã từng nhưng là theo chân đương kim thiên tử trinh chiến đồng bào. Đối tại thiên tử. Tô hộ nhưng hiểu rõ rất. Tuyệt đối là sát phạt quyết đoán nhân vật. Hiện tại mỗi cái học thuyết hô phong hoán vũ. Không bên ngoài chỉ là thiên tử không muốn đồng thủ. Nếu không. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Hộ nói tiếp. Tô Hộ nói ra: "Vị này là đương triều Quốc sư Khổng Nho Sinh, mà lại hắn vẫn là đương nhiệm Nho gia cử tử hiện tại. Vị Quốc sư này danh tiếng trong triều thế nhưng là đang lúc tràn đầy a Trầm Thương Sinh gõ gõ ngón tay, hình dáng suy nghĩ, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Nho Sinh. Trong ánh mắt Còn tựa như điện, như phong cắt đứt giữa hai người không gian đồng dạng. Dựa trên bàn cỗ món ăn. Đột nhiên nổ bể ra đến khổng nho sinh thấy thí. Lập tức thoát ra lui lại hừ khổng nho sinh hơi đỏ mặt. Giữa cổ họng truyền ra một tiếng vang trầm. Ngược lại nhìn xem trầm thương sinh. nghiêm nhị hỏi. Thái tử cử động lần này ý gì trầm thương sinh cười cười. Nói ra. Làm sao nhìn thấy bàn thái tử. Vì sao không hành lễ khổng nho sinh nhất thời nói ra Thái tử điện hạ Quốc sư là có thể gặp đế không quỷ Huống chi ngài hiện tại chỉ là thái tử Còn không phải thiên tử khổng nho sinh một thân nho sam Phòng lên lên Giống như thần trung mộ cổ Chấn động Trong lúc vô hình Hình thành một cố khí thí Vần quanh ở giữa Tựa hồ có vô tần văn từ hiển thánh đây là hảo nhiên chính khí văn nhân sở tu chi khí đương triều thừa tướng đã từng một cách hảo nhiên khí chạm địch ba ngàn văn võ đều có hắn mạch nhìn thấy khổng nho sinh như thế trầm thương sinh không thấy mảy may động tác theo trên bàn ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái phàn phất lời kiếm đồng dạng trực tiếp hoành tại trầm thương sinh trước mặt trầm thương sinh bình tĩnh nói. Bản cung mặc dù không phải thiên tử Nhưng là Ta chiều cái gì thời điểm có quốc sư chức Vì sao bản cung không có tiếp vào thánh chỉ tộc tộc tộc trong xương phòng Tại trầm thương sinh thoải âm rơi xuống Bình tĩnh trở lại Khổng nho sinh nhìn xem trầm thương sinh Khói miệng ở giữa Không khỏi tràn ra một tia máu tươi Thái tử chớ có khinh người quá đáng khổng nho sinh nói ra Trầm thương sinh nhích miệng cười một tiếng nói ra bản cung tựa hồ nhớ đến phàm là tại các phái học thuyết bên trong đảm nhiệm chức vị người đồng đều không thể vào triều làm quan hiện tại ngươi khổng nho sinh là nho gia cử tử ai có cho phép ngươi dám chịu đảm nhiệm lúc này lời nói như phong mang nhắm thẳng vào khổng nho sinh đương triều pháp lệnh phàm là các phái học thuyết nhận chức người đồng đều không thể vào triều làm quan Kẻ vi phạm, giết không tha trầm thương sinh đứng lên, nhìn xem khổng nho sinh. Chào phúng nói, vẫn là nói, ngươi cổ đồng lão nhị. Thật cho là hắn hiện tại có thể áp bàn cung một đầu hay sao phụ hoàng không ra tay với ngươi. Đó là bởi vì hắn mấy năm này nhàn đến phát chán. Còn thật cho là ngươi chính mình là cái nhân vật hay sao khổng nho sinh là ai đây chính là vừa mới đảm nhiệm quốc sư. Càng lại nho ra cử tử. Học sinh khắp thiên hạ cũng không đủ. Thế nhưng là hiện tại trầm thương sinh chế xếu hắn căn bản cũng không phải là cái nhân vật. Hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Khổng nho sinh sắc mặt tái xanh. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Thái tử điện hạ. Chớ có quên. Lão hủ hiện tại thế nhưng là quốc sư. Bách quan đứng đầu bách quan đứng đầu. Ngươi dám đụng đến ta hay sao đây chính là khổng nho sinh bằng vào trầm thương sinh cười nói Ha ha Tốt Hiện tại chúng ta nói chuyện bản cung quân lương đi bản cung vừa mới nghe được ngươi nói cướp cướp quân lương người đã đền tội Như vậy Bản cung quân lương khi nào đưa đến khổng nho sinh ngây ngẩn cả người trầm thương sinh hỏi hắn muốn quân lương Hắn nào có A sau đó nói ra Thái tử Điện Hạ Cử Động lần này hỏi muốn quân lương. Thế nhưng là có thánh chỉ trầm thương sinh một chân đạp đến khổng nho sinh trên thân. Chỉ thấy khổng nho sinh trực tiếp bị đạp đến trên tường. Nói ra. Bản cung muốn chính mình quân lương. Không cần thánh chỉ vẫn là nói. ngươi căn bản cũng không có đoạt về quân lương Tô Hộ lập tức nói ra. Nếu như là không có đoạt về quân lương thế nhưng là khi quân đại tội phải làm chu cửu tộc nguyên một đám tội danh theo tới khổng nho sinh hai mắt một phen ngất đi trầm thương sinh không để ý tới hắn mà chính là đối tô hộ nói ra tô tướng đem hắn một thân lột nói cho nho ra quân lương trong vòng ba ngày không có tin tức giết bọn hắn cử tử tô hộ vội vàng nhẹ gật đầu chầm thương sinh tự mình rời đi nhìn xem bầu trời đêm đầy sao vô số nho ra các ngươi đã dám cướp bóc quân lương chẳng lẽ liền không sợ bản cung đồng dao sao vẫn là nói bản cung bốn năm không tại là sách không đồng đao còn là các ngươi nhẹ nhàng cảnh ban đêm hơi lạnh gió nhẹ rậm dờn. tựa hồ trong bóng đêm ẩn giấu đi vô số lưới đao Nhắm người mà phệ vô địch trí tôn thái tử ra hai chương năm xuân thu hôm sau. Mặt trời mọc ở phía đông kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở trầm thương sinh trên thân. Còn như nhân gian thánh tử. Quang huy vạn trưởng thanh niên trầm thương sinh có chút thân thể gầy yếu. Tắm rửa tại kim sắc trong ánh nắng. Một thân phủ thông áo trắng. Mặt cho ai cũng không nghĩ đến. Chính là như vậy thân thể. Từng tan tác thất quốc ngàn vạn liên quân tại quốc môn trước đó. Dưới chứng danh sư đại tướng. Nhiều vô số kể. Bây giờ. Chấn thủ quốc môn. Không người dám phạm nhân vật như vậy. Vung cánh tay lên một cái. Là mực nào cảnh tượng. Không cách nào có thể nghĩ mà bây giờ. Lại có người cướp chấn thủ quốc môn tướng sĩ quân lương. Như thế hành động. Như là thông đồng với địch phản quốc cũng không đủ điện hạ tư nghị đi đến trầm thương sinh sau lưng nhẹ khẽ gọi một câu. trầm thương sinh không có quay người mà chính là nói ra tư nghị ngươi nói năm nay lão nhị lớn bao nhiêu trầm thương sinh trong miệng lão nhị dĩ nhiên chính là hiện nay nhị hoàng tử trầm thương đạo tư nghị được rồi hành lễ nói ra nhị hoàng tử năm nay hai mươi lăm Đúng vậy, Trầm Thương sinh năm nay đã 29 tuổi. Người tập võ, khí huyết sôi trào, phát triển không thôi, thỏ mệnh cũng theo đó tăng trưởng. Trầm Thương sinh thở dài một tiếng. Nói ra, 25 tuổi. Lại còn có thể bị nho ra những người này cho mê hoặc thành cái dạng này. Hắn làm ta quá là thất vọng đối với nhị hoàng tử sở tác sở vi. Đầy chiều trên dưới chỉ sợ tâm lý đều biết. Thất vọng nhất không phải Đương Kim Thánh Thượng. Mà chính là vị này Thái tử Điện Hạ. Đối với Thái tử Tâm Tư. Hiện nay Chi Nhân cũng có thể đoán được. Thế nhưng là. Nhị Hoàng tử từ đầu đến cuối không có chân chính trưởng thành. Tư kỳ nói ra Thái tử Điện Hạ không cần như thế sầu lo. Nhị Hoàng tử sớm muộn cũng sẽ thấy rõ. Làm Thái tử thị nữ. Địa vị của nàng rất cao. Nhưng là. Cái này dính tới hoàng gia sự tình. Nàng cũng không dám nhiều lời. Chỉ là tượng trưng nói. Ai trầm thương sinh quay người nói ra. Đã ba ngày. Nho ra phương diện kia nói thế nào tư kỳ nói ra. Điện hạ. Nho ra chỉ là lớn tiếng. Để ngài thả bọn họ tự tử. Nếu không. Bọn họ đem muốn thưởng kinh vạc tội ngài. Nói thái tử làm hại quốc trầm thương sinh sau khi nghe. Thản nhiên cười nói ra đã bọn họ không muốn cứu cái kia liền giết đi tư kỳ nhẹ gật đầu sau đó giữa chưa thời khắc toàn bộ cô tô thành đều sôi trào bởi vì đông cung khiến truyền ra nho gia cử tử dính líu cướp bóc quân lương đồng thời lừa gạt thánh thượng tội đáng chu tin tức này vừa truyền tới bách tính nhao nhao nhìn quanh dù sao mấy năm qua này nho gia cử tử làm tới quốc sư về sau Nho gia có thể nói là phong sinh thủy khởi, nho gia con cháu tựa hồ hơn người một bậc trong dân chúng. Đối với nho gia, thế nhưng là bất mãn rất lâu. Giờ phút này, vậy mà truyền ra quốc sư cùng cướp bóc quân lương có quan hệ. Tin tức này như là phong bảo bao phủ gia Kim Lăng đài lúc này, Kim Lăng trên đài khổng nho sinh sắc mặt tái nhợt. Quỳ ở Trung ương tức giận gào thét trầm thương sinh. Ngươi đây là làm trái thánh thượng. Ta chính là quốc sư. Bách quan đứng đầu. Ngươi không có quyền chảm ta trầm thương sinh khoan thai uống trà. Vừa cười vừa nói. Khổng nho sinh. Ngươi thật lấy vì bản cung chấn thủ quốc môn. Đối với ngươi sở tác sở vi không có chút nào biết không khổng nho sinh không cam lòng nhìn xem trầm thương sinh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình xuất lính nho ra chúng diễn trận này kịch. Thánh thượng đều bị chính mình che đẩy đi qua. Thân ở biên giới bên ngoài trầm thương sinh. Như thế nào biết được. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được trầm thương sinh nói ra. Khổng nho sinh. Ngươi phải biết. Thiên hạ này. Là ta trầm thị thiên hạ cũng không phải là ngươi nho ra thiên hạ khổng nho sinh sau khi nghe xong cười ha ha nói trầm thương sinh ngươi cũng đã biết thiên hạ này quan viên bên trong có bao nhiêu là xuất thân nho ra ngươi hôm nay nếu là trạm ta thiên hạ này bao nhiêu quan viên sẽ rời đi đến lúc đó đại loạn sắp nổi khổng nho sinh tự tin nói nước cờ này khổng nho sinh tin tưởng trầm thương sinh hẳn phải biết làm sao chạy nếu như hắn bị giết như vậy nho gia đệ tử đương nhiên sẽ không cam tâm đến lúc đó nho gia đệ tử tự quan cái này đại hạ hoàng triều tất nhiên đại loạn trầm thương sinh mặt không biểu tình đối với khổng nho sinh nói lời trầm thương sinh tự nhiên biết càng thêm biết khổng nho sinh nói tới không phải giả Sau đó, trầm thương sinh nói ra, ngươi không nói bản cung còn nghĩ không ra đây. trầm thương sinh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nói ra, nếu nói như vậy, vậy không bằng. Chúng ta nhìn xem, giết ngươi về sau. Nhìn xem đại hạ, có thể hay không loạn tử quan ha ha. Khổng Nho Sinh còn thật coi là những cái kia lúc trước đệ tử bình thường sẽ đối với Nho gia có bao nhiêu trung tâm hay sao nuôi sống bọn họ không phải Nho gia đại hạ hoàng triều. Có thể vô số người. Trầm Thương Sinh còn thật không thèm để ý những người kia. Chẳng lẽ đương triều thừa tướng chỉ là bài trí hay sao Khổng Nho Sinh không nghĩ tới. Trầm Thương Sinh thật dám ngươi. Khổng Nho Sinh nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói không ra lời. Chầm thương sinh nhìn một chút mặt trời. trêu tức cười nói. Xem ra ngươi cái này cự tử trong lòng bọn họ phân lượng cũng không có lớn như vậy à đều đến bây giờ. Còn không người tới cứu ngươi. Chẳng lẽ. Các ngươi nho ra. Chỉ một mình ngươi hay sao trầm thương sinh nói xong. Phía dưới bách tính nhao nhao phá lên cười. Ha ha. Thái tử điện hạ lời nói này tốt chân thực thái tử điện hạ tỏa chấn. Chẳng lẽ nho gia còn dám cướp tù hay sao liền quân lương cũng dám cướp? Thật không phải thứ gì đại hạ hoàng triều dân phong mở ra. Không khỏi ngôn luận. Trẻ có kiêng kỷ. Cho nên, dù cho ngay trước thái tử trước mặt cũng dám kể một ít kiêng kỵ. Thái tử chấn thủ quốc môn mấy năm. Bọn họ sẽ chỉ ở chúng ta trong dân chúng gây sóng gió. Gặp phải thái tử. Thật liền như chó. Phá <cười> hạ. Vị nhân huyên này nói cực phải bản triều bên trong tại hạ lớn nhất phục cũng là thánh thượng cùng thái tử huyên đài lời này thế nhưng là nói ra tại hạ trong đầu nên uống cạn một chén lớn hả <cười> ha dễ nói đợi lát nữa tại hạ làm chủ uống rượu tâm tình một phen trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười nghe người phía dưới nhìn xem bản cung còn nghĩ đến đám các ngươi nho ra cỡ nào đến dân tâm đâu, nguyên lai like là một cái chuột chạy qua đường a khổng nho sinh tự nhiên cũng nghe đến, đồng dạng là người đọc sách, miệng của các ngươi làm sao độc như vậy a khổng nho sinh bi phấn nhìn xem phía dưới cái kia hai cái chuẩn bị cùng một chỗ uống rượu tâm tình gia hỏa, hận không thể nhào tới cắn bọn họ một cái, đột nhiên, từng tiếng tiếng đọc sách truyền đến như là như phong bảo nhảy đè mà đến xuân thu là xuân thu nghe được thanh âm này khổng nho sinh đại hỷ hô xuân thu là nho ra trấn phái chi pháp một lời có thể thay đổi mùa vụ quả nhiên là vô cùng kinh khủng dù cho trên giang hồ cũng có rất ít người sẽ trêu chọc tu luyện xuân thu người trầm thương sinh chậm rãi đứng lên kim lăng đải nơi xa lấy trăm người vì trận bốn cái phương trận, mỗi người trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre, hướng về kim lăng đài mà đến. Phá <cười> hạ, bản cung ngược lại muốn nhìn xem. Nho gia xuân thụ, có gì chỗ khó lường nói xong. Trầm thương sinh búng tay một cái, bỗng nhiên thiên địa chấn động. Lưới mắt giao hưởng nhưng lại không biết. Các người nho gia xuân thụ đối đầu bản cung chu tước ai mạnh ai yếu lệ vô địch chí tôn thái tử ra hai chương sáu thiên binh thiên binh đại chu tước thiên binh theo trầm thương sinh một cách bút tay bỗng nhiên thiên địa đột biến kim lăng đài phía sau như là dáng chiều nhuộm đỏ liệt diếm đồng dạng đột nhiên dâng lên ly một tiếng huyết dài hóa thành từng trận âm ba hướng về cái kia nho ra trăm người trận trùng kích đi qua Trên đường phố, Bách Tính đã tứ tán, trầm thương sinh đứng ở kim lăng đài phía trên. Ngạo nghễ thiên địa sưu sưu thanh âm xé gió mà tới. Một đạo xuyên lấy hỏa áo bào màu đỏ nam tử xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. Theo hồng bào nam tử xuất hiện. Đột nhiên, tựa hồ bên trong thiên địa. Có cái gì dã thú muốn xuất hiện đồng giảng. Đạp đạp đạp chỉnh tề bộ pháp thanh âm, mang theo lưới mắc giao thoa thanh âm, dần dần xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hạ sơn thôn, nơi đây trung quanh thanh sơn vườn quanh, một dòng sông từ núi bên trong chảy ra, xuyên qua toàn bộ thôn làng. Người trong thôn mỗi ngày dựa vào đánh cá mà sống. Khoảng cách cô tô thành hơn 30 dặm. Giống như vậy thôn làng. Cô tô ngoài thành mấy chục dặm, Có rất nhiều. Bọn họ mặt trời mọc thì làm Mặt trời lặn thì nghỉ Nhưng lại cách cô tô thành không tính quá xa Cho nên bọn họ ít lời vẫn là có thể Một ngày này ánh nắng vừa vặn công việc mọi việc Hạ sơn thôn Các nhà nam nhân đã ghét tốt lưới Chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động thời điểm Cửa thôn Tới một vị đá lâu chi nhân Ngừng chân mà đứng Nhìn xem trong mộng quanh quận địa phương Lý Bất Quy đã hơn 30 tuổi, nhìn không được nước mắt nhỏ giọt xuống. Lý Bất Quy, Hạ Sơn thôn người, lúc tuổi còn trẻ, tham quân nhập ngũ. Chuyến đi này, chính là 20 năm 20 năm A một lần cũng không từng trở lại qua. Có lúc, Lý Bất Quy từng muốn, mình nếu là có một ngày trở về, chính mình còn nhớ hay không đến đường về nhà quốc môn bên ngoài. Lý Bất Quy là trấn thủ quốc môn tướng sĩ Hắn từng đấm máu giết địch Ngang đứng ở quốc môn trước Chưa từng để quân giặc tiến lên trước một bước Quốc môn bên trong Hắn là một cái tiểu sơn thôn ngư dân Đời đời đánh cá mà sống Thế nhưng là Tuổi trẻ Lý Bất Quy không muốn đánh cá Nam Nhi tại thế Há có thể lãng phí một cách vô ích Cái này một bộ thân thể Lý Bất Quy ngày đó Còn nhớ rõ Tuyết trắng bay tán loạn. Che đậy vạn Lý Sơn Hà. Cửa thôn. Đến đưa Lý Bất Quy chỉ có một người. Lữ Tam Nương. Lữ Tam Nương cùng Lý Bất Quy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lữ Tam Nương biết Lý Bất Quy trong lòng khát vọng. Tại cửa thôn. Gió tuyết ngay. Đưa tiến Lý Bất Quy. Lý Bất Quy xoay người một khắc này. Lữ Tam Nương gọi lại Lý Bất Quy. Không về gió tuyết đầy trời cơ hồ che khuất mắt người Lý Bất Quy quay đầu nhìn xem Lữ Tam Nương Lữ Tam Nương khẽ cắn môi từ trên đầu rút ra một chi châm cài Lý Bất Quy nhìn thấy chi kia châm cài đó là hắn toàn thật lâu sau mới để cho người khác vì Lữ Tam Nương chế tạo Thanh mai trúc mã sớm đã thầm cho phép trung thân Châm cài đem tặng Dắt tay làm bạn cả đời chỉ thấy Lữ Tam Nương xuất ra châm cài nhét vào lý bất quy trong tay, khẽ cắn môi nói ra, không về, ta chờ ngươi trở lại. Chờ ngươi tự thân vì ta mang lên nói xong, Lữ Tam nương chạy vào trong gió tuyết, dần dần vùi lấp Lữ Tam nương bóng người. Lý bất quy nắm châm cài, âm thầm quyết định nói, chờ ta trở lại, nhất định, nhất định muốn đem ngươi nở mày nở mặt lấy về nhà chuyến đi này. Chính là hai mươi năm bây giờ. Lý Bất Quy trong tay nắm châm cài. Trở về. Hắn muốn trở về cưới nàng. Tam nương. Ta trở về Lý Bất Quy sở thuộc. Chính là Đại Hạ Hoàng Triều tiếng tâm lừng lấy Đại Chu ước Thiên Binh Cô Tô Thành. Kim lăng đài phía trên. trầm thương sinh khói miệng cười khẽ. Nói ra. Người nói. Là người nho ra xuân thu mạnh. Vẫn là bản cung thiên binh càng hơn một bậc trầm thương sinh ánh mắt rơi vào quỷ khổng nho sinh trên thân. Hỏi. Khổng nho sinh nhìn xem cái kia như là hỏa diễm đồng dạng đội ngũ. Một thân áo bào đỏ. Uyển như thần hỏa thiêu đốt đồng dạng. Tựa hồ muốn cái này thương không đều muốn bốc cháy. Dẫm chân chỉnh kề như một nếu không phải tận mắt thấy khổng nho sinh đều muốn coi là đây là một cái dẫm chân thanh âm. Như kinh lôi, như... Thần Phật khổng nho sinh nhìn xem cách này trăm người, mồm mép run rẩy mà hỏi cách này. Đây là người nào trầm thương sinh sau lưng người kia? Lăng nhiên một bước. dâng trào đứng thẳng. Thẳng tắp thân thể. Như trường thương đồng dạng. Mở miệng nói. Đại chu tước thiên binh, đại chu tước thiên binh cách này năm chữ nói sau khi đi ra. phảng phất tại hưởng ứng hắn đồng dạng. Chỉ thấy cách kia trăm người đội ngũ. Trên không vậy mà xuất hiện một đảo hỏa hồng sắc chu tước hư ảnh. Ngửa mặt lên trời huyết dài ly hồng bào nam tử. Hồ vệ tải trầm thương sinh một bên. Mở miệng nói. Ta tên lịch phần tiên lịch phần tiên. Phong hào. Chu tước đại chu tước thiên binh chi chủ. Từng tại nam cảnh quốc môn. Xuất lính đại chu tước thiên binh. Quét ngang ba ngàn dặm, Những nơi đi qua. Lớn lửa đốt cháy. Không có một ngọn cỏ Cho đến nay Quốc gia kia nghe được lịch phần tiên tên Vẫn run lẩy bẩy khổng nho sinh Tuy nói là văn nhân Nhưng là Đối với phong hào thần tướng nên cũng biết Mang theo phong hào tướng quân Có thể nói là đương đại tuyệt đối cường giả Vô luận là dùng binh vẫn là vũ lực Tuyệt đối là có một không hai người đỉnh phong tồn tại Đại hạ Hoàng Triều Đất sông của nhiều Phong hào thần tướng cũng chỉ có 12 vị, mà lại bất luận người khác quốc gia phong hào tiêu chuẩn. Nhưng là, đại hạ Hoàng Triều, tuyệt đối là lớn nhất hàm kim lượng một cái. Nhưng sở thuộc phong hào thần tướng, như vậy, hắn dưới trướng tất nhiên có một chi vô địch quân đoàn. Lịch phần tiên, phong hào chu tước, xuất lính quân đoàn thì cũng là tiếng tâm lừng lấy đại chu tước thiên binh danh sưng những nơi đi qua. Liệt diễm phần thiên nghe được lịch phần tiên mà nói về sau. Khổng nho sinh sắc mặt nhất thời trắng bịch. Trong miệng không ngừng nhớ ký đại chu tước thiên binh bỗng nhiên khổng nho sinh phấn khởi hô to. Các ngươi đi mau khổng nho sinh đắt vào triều đình Tự nhiên biết. Thiên binh hai chữ trọng lượng. Trên giang hồ xưng bọn họ nho ra xuân thu. Một người có thể địch trăm người binh. Một cái hảo nhiên khí. Có thể diệt ngàn vạn địch nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đó cũng không phải là thật. Xuân Thu có lẽ rất mạnh. Nhưng cũng muốn phân cùng ai so mà thiên binh. Đây chính là lâu dài chú Quốc Môn tồn tại. Không có chiếu lệnh. Nhưng là không cho phép hồi chiều. Thế nhưng dù là cả đời. Cũng có thể vô duyên nhìn thấy thiên binh chớ nói chi là cái này phong hào thiên binh càng là tồn tại trong truyền thuyết khổng nho sinh luống cuống tới thế nhưng là nho gia lớn nhất để tử có tiềm lực ai những người này cũng không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được trầm thương sinh cười nhạt nói cũng đừng a bản cung còn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết xuân thu là cái dạng gì ngươi nhưng tuyệt đối đừng cự tuyệt á khổng nho sinh trên mặt cho tàn trong mắt vô thần Nhưng, nhưng đó là thiên binh a khổng nho sinh thân ngâm nói Vô lực hồi thiên khổng nho sinh vốn là muốn mượn nhờ nho ra lực lượng Đến ếp một chút vị này thái tử Thế nhưng là Người ta trực tiếp đem thiên binh kéo ra ngoài Như thế nào đánh đồng thời trầm thương sinh tại thánh thượng trong lòng Đến cùng là thế nào địa vị nếu là coi trọng Lại vì sao cho phép nhị hoàng tử tại trên triều đình không kiêng nể gì cả nếu là không coi trọng cái kia người thiên vinh này như thế nào nói hồi triều liền có thể trở về khổng nho sinh tự xưng là nhìn hết thiên hạ hiện tại khổng nho sinh mới phát hiện chính mình không có cái gì thấy rõ trầm thương sinh tiếng như kinh lôi nói ra chu tước vinh sĩ các ngươi đi lãnh giáo một chút nho ra xuân thụ Nhìn xem có thể hay không chuyển đổi các ngươi liệt diễm xuân thu trong truyền thuyết có thể chuyển đổi mùa vụ biến hóa. cải thiên thời. Nhị âm dương chúc ta tuân lệnh một con chu tước hư ảnh đột nhiên phi lên. Mã tháp hà xuyên. Như là một cây trường thương đồng dạng. Bắn ra. Những cái kia nho ra để tử. Nắm xuân thu thẻ tre. Thanh âm càng ngày càng màu trắng hảo nhiên khí dần dần hình thành bảo hộ tại bọn họ quanh thân đồng thời nho ra để tử bên trong một thanh âm truyền đến trầm thương sinh còn không thả lão sư nếu không chúng ta tất nhiên để ngươi bỏ mạng tại này vô địch trí tôn thái tử ra hai chương bày càn khôn lấy dân làm cơ sở thánh giả chính là dân lập mệnh nho sinh trận bên trong có người khác kêu gào nho ra xuân thu tại toàn bộ trên giang hồ đều là tiếng tâm lừng lấy tồn tại Tầm thường nho ra con cháu xuất hiện trên giang hồ, vô luận là môn phái nào đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Xuân thu chính là nho ra chấn phái chi pháp. Trong truyền thuyết, Xuân Thu vừa ra, khiến cho thiên địa biến sắc. Mùa vụ chuyển biến, nó biến hóa vô tận, lại chứa hảo nhiên chính khí. Nhưng chu tà ma đại hạ Hoàng Triều Sơn hà phá toái lúc, ngay lúc đó nho ra để tử ra hết. Danh sưng học trò khắp thiên hạ Ba ngàn nho ra có thể nuốt ngô Nho ra cử tử thay đổi trinh bào Chỉ huy nho ra để tử trinh chiến biên quan Ba ngàn nho ra để tử tay cầm xuân thu huyền Hảo nhiên chính khí tổ chân trời Sinh sinh nghịch chuyển mùa vụ biến hóa Khiến tháng sáu lớn tuyết đầy trời Ở đây Cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị Vốn là nóng bức khí trời Bỗng nhiên biến thành mùa đông khắc. Nhiệt đồng dạng. Địch quân sinh sinh chết xếp hơn phân nửa nho ra xuân thu quyển. Nhất chiến thành danh. Người trong thiên hạ. Tại không người xem thường người đọc sách. Lúc đó nho ra cử tử. Tay cầm xuân thu quyển. Một tiếng quát lui một trăm ngàn quân. Hảo nhiên chính khí ngưng tụ thành hình. Hóa thành một quyển thẻ tre. Hình thành vô tận phong mang. Tại trong quân địch. Bảy lần thả thất ngang Đến từ vô ảnh Đi chi vô tung sau đó Thái tổ bình định thiên hạ Phạm là lúc đó tham dự bình định thiên hạ các nhà học thuyết Đều bị thái tổ cho phép truyền đạo thụ nghiệp Nhưng chỉ có một chút Các nhà học thuyết đại biểu nhân vật Thân cư muốn vị chi nhân Đồng đều không phải tham dự nhân vật trọng yếu Đây cũng là thái tổ tại thấy được các nhà học thuyết chỗ lời hại sở định. Tại đại hạ Hoàng Triều. Ngươi có thể truyền bá chính mình học thuyết. Ta cũng có thể tiếp nhận đệ tử của các ngươi. Nhưng là. Nếu là thân cư chính mình học thuyết cao vị chi nhân. Thật xin lỗi. Không phải tham chính phổ thông đệ tử. Theo đuổi bất quá chỉ là vinh hoa phú quý. Tiến quan viên gia tước. Mà đã ở vào cao vị học thuyết người chủ sự tới nói. Những thứ này trong mắt bọn hắn hiển nhiên không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nếu là một nhà thân cư triều đình cao vị, như vậy Thái Tổ quyết định Bách Gia Tranh Minh cũng sẽ không còn tồn tại. Chư tử Bách Gia, Bách Gia Tranh Minh. Đây chính là Thái Tổ đối với chư tử Bách Gia Thăng bằng chi pháp. Mà bây giờ, nhị hoàng tử tự tiện làm trái Thái Tổ ngay lúc đó quy định để khổng nho sinh đảm nhiệm quốc sư chi vị đồng thời trong triều cũng không người phản đối liền thánh thượng cũng chỉ là nhẹ gật đầu đạo lý trong đó trong thiên hạ minh bạch người không siêu số lượng một bàn tay đương kim thánh thượng trong triều thừa tướng chỉ sợ hai vị này tuyệt đối đại lão khẳng định là minh bạch năm gần đây nho ra tư tưởng truyền bá thiên hạ lớn có một loại độc tôn hình thức Cái này đối với những khác học thuyết là một loại áp chế. Đồng thời cũng là đối đại hạ Hoàng Triều một loại đồng hóa. Nếu là mặc kệ phát triển. Như vậy, 100 năm, 200 năm về sau, đại hạ Hoàng Triều quan viên đều sẽ toàn bộ biến thành nho ra đệ tử. Người trong thiên hạ, đại đa số đều sẽ trở thành nho học người. Điểm này còn lại học thuyết không nguyện ý nhìn đến đồng giảng đương kim thánh thượng càng không muốn nhìn thấy Lại không nghĩ tới cái này để mặc nho ra cử tử lại đồng thủ trước Chẳng phải là chính hợp đương kim thánh thượng chi ý thánh thượng còn tại vị, Tự nhiên muốn làm một cách minh quân lấy đó thiên hạ Thánh thượng không thể đồng thủ Mà những người khác Thì lại không có tư cách này Cho dù là nhị hoàng tử đồng giảng không có tư cách này Không có gì ngoài đương kim thánh thượng Chỉ có một người nắm giữ tư cách này Cái kia chính là đông cung chi chủ Thái tử trầm thương sinh nhưng là Động nho ra Vậy liền mang ý nghĩa Thiên hạ bêu danh sắp nổi Mà lưng đeo tiếng xấu này Cũng là trầm thương sinh Thậm chí Người trong thiên hạ Có thể sẽ góp lời Phế đi trầm thương sinh thái tử chi vị Đối với trầm thương sinh Tới nói tổn thất Không thể bảo là không lớn. Kim lăng đài phía trên trầm thương sinh đôi mắt dần dần trở nên lạnh. Nghe nho ra để tử kêu gào. Đã dám gọi thằng thái tử danh tiếng. Có thể thấy được nho ra đã bành trướng đến trình độ nào. Phải biết. Đây chính là phong kiến vương triều A có thể gọi thằng thái tử danh tiếng. Tiếng địa phương thiên hạ. Có thể có bao nhiêu thật không nhiều trầm thương sinh lạnh nói nói ra. Thế nào. Nho ra cái này là muốn giết bản cung hay sao giết thái tử Không thể nghi ngờ cũng là tạo phản nho ra trong phương trận Đi ra một vị trung niên Đầu đội khăn nho Thân mang nho sam, Trong tay nắm lấy xuân thu quyển Đi đến phương trận trước đó Quát lớn Ta chính là nho ra thất thánh một trong nhan hồi lương Hôm nay Ta đại biểu nho ra còn mời thái tử điện hạ thả lão sư ta nhan hồi lương. Nho gia thất thánh một trong một thân học vấn cứu thiên nhân thời khắc, hảo nhiên chính khí quanh quẩn tại nhan hồi lương đỉnh đầu, là một vị chân chính nhân gian đại nho. Hắn hạ học sinh vô số, từng cách đọc thuộc lòng kinh lược, có thể nói đều là một số hiếm có nhân tài. Nhưng là mấy người này mới toàn bộ lưu tại nho gia, vậy mà không có người nào ra làm quan thân phụ tài học lại lưu tại nho gia cam tâm làm phổ thông đệ tử miệng miệng nói vì sinh dân lập mệnh nhưng nhưng không thấy có chút hành động ngược lại đối với đà kích đương kim triều đình có vô tận nhiệt chậm trầm thương sinh tự nhiên biết nhan hồi lương sau đó mở miệng nói ra nhan thánh các ngươi nho gia đã qua giới trầm thương sinh đối với nhan hồi lương vẫn duy trì thưởng thức thái độ Không nói còn lại Chỉ nhăn hồi lương chỉ quốc sách lược liền để trầm thương sinh lớn cảm thán nói Chỉ tiết Là Nho Gia Chi Thánh Mà không phải ta Đại Hạ Chi Thánh Nho Gia Chi Thánh cùng Đại Hạ Chi Thánh Nhưng là có khác biệt rất lớn Cái trước chỉ vì Nho Gia phục vụ Mà không phải Thánh truyền thiên hạ Cái sau thân phủ thiên hạ bách tính Cả hai căn bản trên ý nghĩa có khác biệt xem xét lại âm dương gia cũng có thất thánh, bất quá âm dương gia tất cả chỉ có hai vị mà thôi. thân phụ truyền giáo chi trách, còn lại ngũ thánh chính là đại hạ chi thánh hiện nay chính là khâm thiên giám người phụ trách chủ yếu. trong triều thâm phụ trọng dụng, lại nhìn nho gia lại không một người như thế, làm sao có thể để đương kim thánh thượng hài lòng nhăn hồi lương cười nhạo nói. Lão sư đảm nhiệm quốc sư, chúng ta cho rằng hợp tình hợp lý. Có gì quá sới chỗ trầm thương sinh nghe được nhan hồi lương lời này? Trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, liền nho ra thánh nhân đều cho rằng như thế, có thể thấy được nho ra những người khác. Trầm thương sinh nói ra, các ngươi nho ra hiện tại đã không tuân thủ thái tổ lập hạ quy củ thở dài một tiếng, trong đó bất đắc dĩ ai có thể rõ ràng nếu là nho gia có thể vì ngàn vạn sinh dân lập mệnh trầm thương sinh lại tại sao lại thở dài nhăn hồi lương cười lạnh lão sư chi tài học chẳng lẽ còn không bằng thừa tướng là quốc sư có gì không thể trầm thương sinh nói ra như vậy liền để bản cung lãnh giáo một chút nho gia xuân thu đi nói xong trầm thương sinh vung tay lên hai lá cờ lớn nginh phong mà lên một mặt là theo kim hắc long kỳ, hắc long chiếm cứ sơn hà vạn dặm, chấn vỡ thương không, chừng chín trưởng lớn nhỏ, chính là đại hạ hoàng triều hoàng kỳ, cũng gọi là long kỳ mặt khác, hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có tám trưởng có theo liệt diễm đồng dạng chu tước, chu tước toàn thân là hỏa diễm, tựa hồ có thể đốt thiên nấu biển, đây là chu tước đại kỳ vì đại chu tước thiên binh tất cả trầm thương sinh nói ra bản cung đã vì các ngươi chuẩn bị xong một cách tốt kết cuộc trầm thương sinh lời nói xong chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cô tô ngoài thành lạnh chân núi tụ tập trên mười ngàn người lúc này nơi này đã khai sơn vận thạch xuất hiện một cái có chừng chín trăm trưởng hú to mà tại trầm thương sinh hạ lệnh một khắc kia trở đi toàn bộ đại hạ hoàng triều đột nhiên tựa hồ đồng thời vận hành lên phàm là nho gia đệ tử mượn bị bắt trùng trùng điệp điệp xe tù hướng về cô tô thành mà đến trầm thương sinh hạ lệnh chỉ bắt không giết đại chu tước thiên binh nghe tiếng mà động lệ chu tước tây minh ngưng tụ vô tận hỏa diễm, hướng về nho gia đệ tử phương trận trùng sát mà đi nho gia đệ tử miệng ngậm hảo nhiên khí một thân chính khí ngưng tụ bản thân ngăn cản chu tước chi hỏa đốt cháy Vết lịch phần tiên một thanh chu tước đao, một đao bổ ra hảo nhiên khí. Trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô Đại chu tước thiên binh tựa hồ biến làm một thanh chu tước trường đao, xinh xinh vỡ ra đến hảo nhiên khí. Xuân thu quyển hoành không, hóa thành một cuốn mấy chục trượng thẻ tre, hảo nhiên khí làm phong mang. Thẳng lay đại chu tước thiên binh lịch phần tiên gặp này ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Bản tướng nhưng vẫn chưa từng gặp qua Xuân Thu đâu Chu Tước đao hoành không tựa hồ cũng là một đầu thức tỉnh Chu Tước nhan hồi lương tay cầm Xuân Thu huyền Quát lớn Xuân Thu chuyển đột nhiên bên trong thiên địa Tựa hồ bắt đầu ngưng tụ tuyết hoa Xuân Thu nghịch chuyển Bốn mùa biến hóa lịch phần tiên sùi cười một tiếng Chỉ là trăm người trận Cũng dám nói bừa nghịch chuyển Chu Tước đao bổ ngang mà đến mang theo tấm lụa như là liệt diễm đồng dạng, thiêu tan hư không, lịch phần tiên nhất đao chạm dưới, toàn bộ hảo nhiên khí ngưng tụ thành thẻ tre, bỗng nhiên băng vỡ đi ra cùng lúc đó, đại chu tước thiên binh ngưng tụ chu tước hư ảnh, vọt thẳng vào đến nho ra đệ tử bên trong, sát khí sụp đổ đây mới là đại chu tước khí thế phúc chu tước vừa mới chui vào đến hảo nhiên chính khí bên trong. Nho gia đệ tử từng cái thổ huyết ngã xuống đất. Bọn họ không là năm đó chấn thủ quốc môn nho gia đệ tử. Cũng không phát huy ra được năm đó xuân thu phút chốc mà rừng trầm thương sinh nhìn xem trong nháy mắt bại ngược lại nho gia đệ tử. Đối khổng nho sinh nói ra. Hiện tại nho gia đã không có dân tâm. Còn vọng tưởng ngưng tụ xuân thu. Nhịt chuyển càn khôn trầm thương sinh chỉ phía xa sơn hà vạn dặm, Nói ra. Năm đó, Nho ra cử tử lòng mang thiên hạ thương sinh, cho nên có thể ngưng tổ Xuân Thu. Thế nhưng là, hiện tại Nho ra, đã không phải là năm đó Nho ra. Càn khôn lấy dân làm cơ sở, Xuân Thu lấy tâm vi chuyển. Hiện tại Nho ra, không thể nghi ngờ là nhịp tặc Nói gì nhịp chuyển Xuân Thu trầm thương sinh đại bào phiêu đắng. Nói ra, toàn bộ mắt lại. Chờ nho ra đến đông đủ. Cùng nhau xử lý vân vô địch trí tôn thái tử ra hai chương tám nho ra tiên hiền mặt. Đã hết rồi bốn năm trước. Trầm thương sinh treo cờ xuất chinh. Tứ tượng thiên binh đi theo. Bốn đạo trận đồ đồng thời bị trầm thương sinh mang đi. Lúc này tứ tượng trận đồ tung hoành vô địch thất quốc liên quân tan tác. Thiên binh chỗ lấy xưng là thiên binh đơn giản là những thứ này trong quân đội có trận đồ tồn tại. Trận đổ, chính là chiến tranh sản phẩm. Trận đổ bên trên khắc phía trên người tham dự tên. Như vậy, những người này liền có thể tế lên trận đổ. Trận đổ y theo phía trên khắc. Họ liền có thể ngưng tụ thành vật thật, ngang dọc chiến trường. Đại hạ Hoàng Triều, nguyên bản chỉ có 8 đạo trận đổ, mỗi một đạo trận đổ có thể khắc họa 900.000 người tên. Cũng chính là mang ý nghĩa 900.000 người có thể đồng thời tế lên trận đổ. Mà còn lại Hoàng Triều Nhiều nhất cũng là 900 ngàn Nhưng là Có thể khắc họa 900 ngàn trận đồ cũng chỉ có một đạo Đại hạ Hoàng Triều có chừng 8 đạo Đây cũng là đại hạ Hoàng Triều sở dĩ có thể đứng ở trên đỉnh nguyên nhân Trên chiến trường Binh lính bình thường mặc dù trọng yếu Nhưng là Quyết định chiến tranh thắng bại tuyệt đối không phải binh lính bình thường Mà là có thể tế lên trận đồ thiên binh đúng vậy. Có thể tế lên trận đồ quân đội. Được xưng là thiên binh bọn họ có thể có được thiên địa lực lượng. Trận đồ lên. Đủ để rời núi lấp biển làm đại hạ Hoàng Triều Đông Cung Thái Tử Hoàng không xuất thí. Truyền thuyết. Đại hạ Hoàng Triều Đông Cung Thái Tử xuất thí thời điểm. Toàn bộ Hoàng cung điểm lành lưỡng lờ. Tứ tượng thần thu chiếm cứ tại Hoàng cung phía trên trầm thương sinh tựa hồ cũng là trời ban chi nhân xuất sinh gì tưởng tạm thời lại không đề cập tới mà khi trầm thương sinh trưởng binh thời điểm trầm thương sinh càng là xuất ra bốn đạo trận đồ bốn đạo trận đồ mỗi một đạo chừng một phẩy hai triệu người một phẩy hai triệu người tế lên trận đồ là bực nào hùng vĩ trầm thương sinh tổ kiến bốn bộ thiên binh mỗi một bộ vì một phẩy hai triệu người không nhiều một người Cũng sẽ không thiếu một người. trầm thương sinh sau đó. Chỉ huy bốn bộ thiên binh. Ngang dọc xa trường. Chưa từng bại một lần. Tứ tượng thiên binh. Dương danh tứ hải bát hoang mà cách này bốn bộ thiên binh. Có trận đồ chính là thượng cổ thời kỳ truyền thuyết tứ đại thần thú. chu tước, huyền vũ, thanh long, bạc hổ mỗi một bộ lại có một chủ, chủ trì trận đồ. Tứ tượng thiên binh mỗi một chủ. Cũng không biết trầm thương sinh từ đâu tìm đến. Mỗi một vị đều có phong hào thần tướng chi năng. Từng cái có thể xưng có một không hai lịch phần tiên. Một thanh chu tước đao. Sau lưng thì là một phẩy hai triệu đại chu tước thiên binh. Trong đó. Dương danh chiến tích thì là sinh sinh đem một cách hoàng triều đánh cho mười năm không có một ngọn cỏ. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Đến bây giờ. Cái kia Hoàng Triều nghe được lịch phần tiên tên Vẫn run lầy bẩy. Mười năm qua Hàng năm đều sẽ hướng đại hạ Hoàng Triều tiến cống Bốn bộ đứng đầu đều có khả năng Lịch phần tiên chẳng qua là kỳ một mà thôi Mà lại còn không phải mạnh nhất cái kia một Gần tháng năm cô tô nổi thành một mảnh yên lặng Đơn giản là Kim lăng đài phía trên đại hạ hoàng triều thái tử trầm thương sinh trầm thương sinh nhìn xem khổng nho sinh nói ra xem ra những năm này các ngươi nho ra tư tưởng thật thay đổi a khổng nho sinh nghe được trầm thương sinh bộ mặt kéo ra trầm thương sinh thì là tiếp tục nói các ngươi nho ra người sáng lập khổng thánh từng nói qua nho ra lo liệu nhân nghĩa lễ trí tin Thứ, trung, hiếu, kính trầm thương sinh chế dễu nhìn xem khổng nho sinh, chỉ phía dưới nho ra đệ tử, nói ra, nếu không, ngài nói cho bản cung, bọn họ, có sao bọn họ, có sao phía dưới, thế nhưng lại nho ra tài năng xuất chúng nhân vật, nếu không, cũng sẽ không bị nhân hồi lương chỉ huy mà đến, trầm thương sinh một câu nói kia không thể nghi ngờ là tại đánh khổng nho sinh mặt, thậm chí là tại đánh nho gia tiên hiền khổng thánh mặt. Khổng nho sinh mặt giám như cho nhìn xem nho gia con cháu, cũng không phải chính như Trầm Thương Sinh nói tới sao nho gia tiên hiền chỗ lo liệu. Hiện trên người bọn hắn còn có thể nhìn đến mấy thứ nhân, tức là nhân từ. Nho gia tiên hiền để sướng hữu giáo vô loại. Thế nhưng là Hiện tại thế nào tiến nho ra cầu học Không chỉ có muốn xuất ra kích xù tiền tài Càng là mỗi năm lấy tiền Nhân chữ đã sớm bị bọn họ ném tới ránh nước bẩn Trung Lễ Phá hạ Vừa mới còn đối với đương kim thái tử kêu đánh kêu dết Nơi nào còn có trung bộ dáng về phần tin Khổng nho sinh càng không dám nghĩ Chính mình tiến vào triều đình hắn nhưng là nho gia cử tử a cái thứ nhất không tuân thủ nho gia tiên hiền chi lệnh khổng nho sinh cảm giác trời muốn sập trầm thương sinh nói ra ta chiều các đời sở dĩ có thể để cho các ngươi truyền bá học thuyết chỉ bởi vì các ngươi các nhà học thuyết tiên hiền đã từng cam đoan qua thế nhưng là các ngươi nho gia hiện tại đã nát đại bảo hoành không trầm thương sinh nhìn ngắm nhìn xem khổng nho sinh Nói, sau cùng đoạn đường, bản cung mời nho ra cử tử nhìn nhất trường hí. Như thế nào khổng nho sinh nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt. Đột nhiên trong lòng một trận rùng mình, ngươi, ngươi muốn làm gì khổng nho sinh bắt đầu run rẩy Trầm thương sinh chỉ phía xa vạn lý Sơn Hà. Nói ra, ngươi cũng đã biết cách này vạn lý Sơn Hà là như thế nào tới sao khổng nho sinh có chút mê hoặc Chầm thương sinh không có đi quản hắn Mà là tiếp tục nói ra Cái này vạn lý Sơn Hà Chính là ta đại hạ vô số con dân Dùng vô tận máu tươi trồng chất đi ra Thương không nhuốm máu Huyết chiến trời cao vì mình sau lưng ra viên Có bao nhiêu người gia ngựa bọc thây còn lại có bao nhiêu người Chưa từng nhìn thấy liếc một chút Cái này Mỹ Lệ Sơn Hà trầm thương sinh nói ra Đã cắt tiền bối đặt xuống cái này vạn lý Sơn Hà. Vậy bản cung liền không cho phép cái này vạn lý Sơn Hà có mảy may phá vư. Nho ra cử tử. Ngươi có thể hiểu khổng nho sinh thở dài một tiếng. Bất lực rủ xuống. Đúng a trầm thương sinh lời đã nói đến như thế minh bạch khổng nho sinh như thế nào lại không hiểu. Nhưng là khổng nho sinh muốn há miệng nói ra nhưng thế nhưng là bọn họ. Vô tội à Trầm Thương Sinh tiến lên trước một bước, nói ra: "Vô tội bọn họ, vô tội. Những cái kia vĩnh viễn trấn thủ tại quốc môn trước Bạch cốt liền không vô tội sao quân không thấy? Quốc môn trước đó Bạch cốt như sơn, hàng đêm tây minh, chỉ vì muốn nhìn một chút vạn lý sơn hà, quân không thấy? Giang sơn phá nát tàn dương như huyết, máu chảy nhuộm đỏ tám trăm dặm sông dài." Trầm Thương Sinh nói: Ngươi bây giờ nói bọn họ vô tội Thế nhưng là Lại có ai nhìn đến bọn họ vô tội Các ngươi tiên hiền còn có thể người khoác trinh bào Hộ vệ vạn lý Sơn Hà Nhưng là các ngươi đâu trầm thương sinh nghiêm nghị nói Các ngươi chỉ biết phá hư cách này vạn lý Sơn Hà Ngươi cũng đừng nói bọn họ vô tội Thật coi bản cung không cha sao Các ngươi nho ra ra người tới Nguyên một đám ngồi phía trên về sau không nghĩ vì dân chờ lệnh nguyên một đám cũng sẽ chỉ tham cái này chẳng lẽ cũng là các ngươi nho gia tôn chỉ hay sao tiếng như xuân lôi nổ vang tại khổng nho sinh bên tai hữu giáo vô loại hiện tại thành có tiền liền dậy nhà nghèo lăn một bên trầm thương sinh cười nhạo nói các ngươi thật là cho các ngươi tiên hiền tăng thể diện lúc này lịch phần tiên đi vào trầm thương sinh bên người Nói ra, Điện Hạ, đã toàn bộ đến Hàn Sơn dưới chân ngàn chiếc xe tù. minh mông cuồn cuộn từ tắc nơi lái tới, đến Hàn Sơn dưới chân. Đi trầm thương sinh không nhìn nữa khổng nho sinh liếc một chút, mà, trên kinh thành, đầy triều văn võ, không có một cách nào dám lên tiếng. Bệ Hạ, thái tử chỗ cử động, tất nhiên sẽ trở thành vạn thế tội nhân A trên long ỉa hoàng đế nhắm mắt lại dài thở dài một tiếng cử động lần này hắn đã chuẩn bị ký càng nhị hoàng tử vị trí trầm thương đạo đứng ở bên ngoài nhìn xem cô tô thành phương hướng thật lâu không nói chỉ lưu thở dài một tiếng đại ca làm gì a vô địch trí tôn thái tử ra hai chương chín phần thư khanh nho thiên địa đồng khúc giang nam đạo cô tô thành cô tô ngoài thành có một ngọn núi tên là hàn sơn Không biết bao nhiêu năm trước, Hàn Sơn phía trên còn có một tòa chùa miếu, chùa miếu tên dựa vào núi Hai Lên. Hàn Sơn tự bất quá, Theo năm tháng biến thiên, tòa này chùa miếu đã không tồn tại. Giang Nam Đạo từ xưa đến nay chính là văn nhân mực khách ếp tới chi địa. Hiện tại, chỉ có thể ở tiền nhân thi từ bên trong. Còn có thể nhìn đến Hàn Sơn tự cái bóng. Hàn Sơn dưới chân. Lúc này cờ sĩ Hoành không chín trưởng hắc Long cờ như là đang sống Chấn nhiếp thương không Một bên khác Thì là Chu Tước Đại Kỳ Uyển Như Hỏa Diễm Đốt thiên nấu biển 1,2 triệu Đại Chu Tước Thiên Binh Đóng giữ nơi đây Mà theo thời gian trôi qua Từng chiếc từ Đại Chu Tước Thiên Binh Chấn áp mà đến xe tù đi vào Hàn Sơn dưới chân Lúc này Hàn Sơn dưới chân Đã xuất hiện Một cái 900 trưởng hú to liếc một chút nhìn không thấy đáy như là thâm uyên địa ngục nhắm người mà phể các ngươi là người phương nào dám giam giữ ta nho gia đệ tử trong xe tù một vị mặt lấy đại hạ hoàng triều quan bảo người la lớn nghĩ hắn quan cư ngũ phẩm lại là nho gia đệ tử bây giờ một đám người nhét vào gia môn của hắn lời gì cũng không nói trực tiếp chói hắn cùng những người khác một dạng Bọn họ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi những thứ này binh phỉ ta nho ra hảo nhiên chính khí. Ổn thỏa sẽ không tha thứ các ngươi ta nho ra để tử ngàn vạn. Tất nhiên chấp bút viết xuống các ngươi phỉ đi. Nhanh điểm thả chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đều là mặt lấy quan bảo chi nhân. Hàn Sơn ở giữa. trầm thương sinh hờ hứng nhìn xem những người này. Đại hạ Hoàng Triều cho bọn hắn quan chức. Cho bọn hắn bồng lục. Bây giờ. Miệng miệng âm thanh không đề cập tới chính mình quan vị. Mà chính là ý vào nho ra để tử thân phận. Có thể thấy được. Nho ra sức ảnh hưởng đã vượt qua triều đình. Đây chính là nho ra trầm thương sinh nhắm mắt lại. Trong triều đình bên ngoài. Tuyệt đối không cho phép có cái thứ hai thanh âm. Mà tình huống hiện tại. Nho ra cũng là cái này cái thứ hai thanh âm. Nho gia tư tưởng đắc xâm nhập nhân tâm. Nói là lo liệu lấy nho gia chi đạo, thế nhưng là bọn họ, có ai chân chính lo liệu nho gia chi đạo trung quân hiện tại xem ra. Chẳng qua là trên miệng nói một chút mà thôi. Bọn họ, mỗi trên người một người hành vi phạm tội, đủ để đem bọn hắn xử trảm. Thế nhưng là, chính là bởi vì nho gia tồn tại, để đại hạ quan viên không dám khinh động. Đệ tử, ngươi có thể nói cho bản cung, đây là tại sao không Khổng Nho Sinh lúc này đứng tại Trầm Thương Sinh sau lưng. Trầm Thương Sinh nhìn xem phía dưới giống to nho ra đệ tử, hỏi, Khổng Nho Sinh nghe được Trầm Thương Sinh trong lúc nhất thời, vậy mà đáp không được. Trầm Thương Sinh nói ra, bởi vì các ngươi nho ra, các ngươi nho ra động một chút lại đối với người dùng ngoài bút làm vũ khí. Từ xưa đến nay, kẻ giết người binh khí ngoại trừ cũng là văn nhân bút trong tay trầm thương sinh tiếp tục nói văn nhân bút có lúc so trên chiến trường đao binh càng làm cho người ta run sợ bọn họ giết người ở vô hình trầm thương sinh từ trong tay áo xuất ra một cuốn văn án vung ra khổng nho sinh trên mặt nói ra trong cái này ghi chép bất quá hai ba hoàng hà đạo đạo chủ Quan cư nhị phẩm Chính là triều đình đại quan Phụng mệnh quản lý hoàng hà lũ lụt Nhưng là các ngươi nho ra đâu vì mình cái kia một mảnh đất Dùng ngòi bút làm vũ khí Cứ thế mà đem một vị quan lớn Bôi thành một cái tham quan ô lại Sau cùng tự sát trầm thương sinh nói ra Bản cung hiện tại cảm thấy Thế gian này không có các ngươi những thứ này nho sinh Có lẽ sẽ càng thêm thư thái Khổng nho sinh nhìn xem hồ sơ bên trong sự tích mỗi một kiện, mỗi một cái cọc. Miệng miệng âm thanh vì dân chờ lệnh kết quả bất quá là vì chính mình tư dục. Đối với nho gia tôn chỉ cái này là bậc nào châm trọng nơi này. Khổng nho sinh hít một hơi thật sâu. Như vậy, nhị hoàng tử là cố ý bị lão phu mê hoạt đông cung thái tử có phách lực như thế. Khổng nho sinh không tin nhị hoàng tử là một thằng ngu. Chầm thương sinh nói ra, lão nhị cùng bản cung ruột thịt cùng mẹ sinh ra, trầm thương sinh nói ra. Như vậy, lão phu có một chút không hiểu. Thái tử làm như thế, chắc chắn khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ sợ việc này về sau. Nhâm thái tử lại thế nào bôi nhỏ nho ra. Thanh danh của ngươi, đã đỉnh trước lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Đối ngươi về sau đăng cơ. Thế nhưng là không có một chút chỗ tốt. Điểm này, lão phu nghĩ mãi mà không rõ. Thánh thượng muốn diệt trừ nho ra. Cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Hiện tại có thể làm đạo đức. Cũng chỉ có thái tử ngươi. Thế nhưng là, cầm lấy hoàng vị cùng nho ra đồng quy vô tận. Đáng giá không một phe là cẩu ngũ trí tôn chi vị. Một cách là nho ra. Đây rất lựa chọn tốt a trời đất bao la. Có thể có cẩu ngũ trí tôn lớn chẳng lẽ... Trừ rơi nho ra, làm cho trầm thương sinh cầm hoàng vị đến đổi đối với trầm thương sinh có thể hay không leo lên cửa ngũ trí tôn. Khổng nho sinh không hoài nghi chút nào, không nói trước thái tử đã lập xuống. Trầm thương sinh những năm này công tích, đủ để lớn đến khắp thiên hạ chống đỡ hắn ngồi phía trên. Nhưng là bây giờ trầm thương sinh cách làm rõ ràng không khôn ngoan, thậm chí là ngu xuẩn. Trầm thương sinh phóng khoáng nói. Trầm gia Cũng không phải là bản cung một người. Những người khác. Cũng có thể bốc lên cái này vạn lý sơn hà trầm thương sinh làm sao không biết. Sau ngày hôm nay. Hắn đã định trước lưu lại tiếng xấu thiên cổ cho dù là sau này trên sử sách. Một ngày này. Không tránh khỏi khổng nho sinh thở dài. Ta không bằng ngươi nói xong thả người nhảy lên. Trầm thái tử. Lão Phu ở phía dưới nhìn xem ngươi lưu lại tiếng xấu thiên cổ trầm thương sinh đối với lịch phần tiên nhẹ gật đầu. Lịch phần tiên đột nhiên quỳ xuống. Điện hạ kỳ thực có thể không cần tên của ngươi thuộc hạ nguyện ý gánh chịu lịch phần tiên nói ra. Trầm thương sinh vút ve tay cười khổ một tiếng. Thế nhưng là. Nếu không phải bàn cung. Những người khác đảm đương không nổi. À đúng vậy. cái này tiếng xấu thiên cổ. Cũng không phải ai cũng có thể gánh vác lên. Mà, nếu là hôm nay lịch phần tiên nhận dưới, tuyệt đối sống không quá ngày mai. Thế nhưng là, lịch phần tiên còn muốn lại nói, trầm thương sinh đánh gãy hắn. Nói ra, bản cung cũng là bởi vì lúc này mới không nguyện ý dẫn bọn hắn trở về. Phần tiên, bản cung đã sớm chuẩn bị xong, chớ có nhiều lời lịch phần tiên đứng dậy. Vừa sải bước ra. Giống to. Thái tử có lệnh, nho ra đệ tử đều. Trôn sống lịch phần tiên thoại âm rơi xuống. Phía dưới xe tù bên trong nho ra đệ tử bắt đầu sợ hãi lên. Điện hạ, không muốn ta là triều đình quan viên điện hạ, không muốn theo thanh âm lan tràn. Áp mà. Ta chính là làm dự cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi không xứng làm thái tử ầm ầm đột nhiên. Thiên địa tối xuống. Từng đảo từng đảo lôi đình lấy mắt trần có thể thấy. Xé sách thương không? Dường như trời phạt những cái kia nho ra để tử gặp này, nhất thời ha ha phá lên cười. Thấy không? Lão thiên gia đều đang cảnh cáo ngươi. Còn không thả chúng ta ra ngoài ha ha. Ngươi nếu là khăng khăng, tất nhiên sẽ bị bị thiên lôi đánh. Vĩnh thế không được siêu sinh trầm thương sinh hết lớn một tiếng chôn vô số nho gia đệ tử bị đẩy vào đến trong hố lớn ngã chết nghiền nát vô số kể đợi tất cả mọi người bị đẩy vào về sau hàn sơn dưới chân vô số nho gia điện tịch tính cả nho gia đệ tử một mồi lửa đốt lên oanh sấm sét tựa hồ xuyên thấu đại địa thậm chí hàn sơn đều lắc lắc mưa to chút xuống như là Máu vô địch trí tôn thái tử ra hai chương mười người tốt Tốt lâu không thấy tại Xuân thu mà qua thời gian 1 năm Thời gian cuối mùa thu Khoảng cách đương triều thái tử không để ý người trong thiên hạ Chấp hành phần thư khanh nho về sau Dĩ nhiên có thời gian 1 năm Phần thư khanh nho về sau thái tử trầm thương sinh bị đóng lên bảo thái tử danh tiếng Thế mà Càng có người kêu gào Thái tử hành động này không đủ đảm nhiệm một nước thái tử. Hiện tại Trầm Thương Sinh chỉ là thái tử, liền làm như thế tán tận lương tâm diệt một nhà học phái. Nếu để cho trên đó vị ngồi lên cái kia cẩu ngũ chi vị, suy nghĩ một chút tựu khiến người trong lòng run sợ. Đương nhiên, lớn tiếng cũng chỉ là một phần nhỏ người, mà sau đó càng nhiều thì là đem chính mình học phái năng nhân dị sĩ vùi đầu vào trong triều đình Chư tử bách thánh tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra. trầm thương sinh cử động lần này như thế nào? Nho ra quá mức làm càn. Mới treo chọc tới đây họa. Quân không thấy âm dương gia không chỉ có thực lực càng ngày càng tăng. Hơn nữa còn đảm nhiệm lấy triều đình khâm thiên giám chức vụ. Năng lực là một loại nhưng càng nhiều hơn chính là âm dương gia tâm tại trong triều đình. Sau đó, tại phần thư khanh nho về sau. Đại hạ triều đường không chỉ không hề động lay động. Càng bởi vì chư tử bách ra nhau nhau đầu nhập. Ngược lại cường hãn hơn một phần. Ngày càng phồn vinh làm sâu mọt trừ bỏ chỉ sẽ biến càng thêm phồn vinh mà không phải suy bại. Giang Nam Đạo Cô Tô Thành. Cô Tô Trong Thành, một chỗ đại viện. Nơi này đã bị trầm thương sinh ra mua. Lúc này trầm thương sinh nhàn nhã ngồi ở trong viện tư kỳ phụng dưỡng ở bên. Tư kỳ vì trầm thương sinh trong chén thêm tốt trà, liền đến một bên hỏa lô chăm sóc trên lò lửa rượu. Trước đó vài ngày, tô hổ phái người đưa tới một số u me. Tuy nói rượu nước mơ mùa đông càng thêm phù hợp. Nhưng là loại khí trời này. Bắc cảnh đã sớm đã nổi lên tuyết lớn. Trong tuyết đông lạnh lấy u me. Đặt ở trong rượu như vậy một nấu. U me mùi thơm ngát. Mùi rượu thuần những. Đơn giản liền là nhân gian hiếm có vị đạo Trầm thương sinh uống trà Chờ lấy hắn rượu nước mơ Liền lấy uống trà rượu Càng uống càng có Có hay không hoành trầm thương sinh Tại trên dưới nằm lúc ẩn lúc hiện Đột nhiên Đại môn bị người bỗng nhiên phá tan Người tới Chính là lịch phần tiên Lịch phần tiên chạy đến trầm thương sinh trước mặt Thần bí nói ra Công tử Ngươi đoán ta thấy được ai trầm thương sinh nhắm mắt lại Khoan thai tử đắc. Nói ra ai vậy dường như trầm thương sinh hắn lúc này đã dung nhập vào phiến thiên địa này Không quan tâm hơn thua lịch phần tiên nhìn xem chính mình tông tử không khỏi thở dài một hơi Trầm thương sinh Vốn là đông cung thái tử Từ tuổi trẻ thành danh Vô chiến bất thắng Đánh đâu thắng đó năm năm trước Càng là cử thất quốc liên quân tại ngoại cảnh. Đánh cho bảy nước không thể không nhận lỗi cắt đất. Một thân chinh bào. Máu nhuộm chất lượng. Vừa treo áo choàng Chính là giang sơn xã tắc đồ. Càng là phần thư khanh nho. Khiến chư tử bách ra. Nghe tin đắc sở mất mật uy phong làm chấn thiên địa ở giữa. Nhưng bây giờ. Lại như một vị công tử nhà giàu. Cả ngày không phải uống trà uống rượu. Chính là mang theo thị nữ bên ngoài bờ sông lưu điệu đùa chó Không thấy mày may năm đó cao chót vót trầm thương sinh những mày Lại không có mở to mắt Nói ra Than thở cái gì làm sao Muốn về đến ngoại cảnh rồi tứ tượng thiên binh Ba vị tại ngoại cảnh đóng giữ Chỉ có hắn Dẫn theo đại tru tước thiên binh Chú đóng ở giang nam đảo Lịch phần tiên lắc đầu Nói ra không có Lịch phần tiên mà rồi nói ra chỉ là công tử hiện tại. Muốn nói muốn dừng. Lịch phần tiên cũng không biết nói cái gì. trầm thương sinh đung đưa. Nói ra. Ngươi vừa mới không phải nói nhìn thấy ai ngươi thấy được ai vậy lịch phần tiên cười thần bí. Nói ra công tử ngươi tuyệt đối không nghĩ tới một người. trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra nói một chút ai vậy nhàn nhạt mổ một miệng nước trà. Lịch phần tiên nhẹ nhàng phun ra ba chữ Từ hoán cảnh năm đó hôm đó Tuyết lớn ngập núi Trở ngại đại quân tiến lên trầm thương sinh không thể không ở lại Trong núi có thôn không biết tên Trầm thương sinh mang theo lịch phần tiên bọn họ đi tới cái này không biết tên thôn làng Tuyết lớn bao trùm lấy đại sơn Trầm thương sinh bọn họ gặp phải một vị nữ tử 16 chi linh còn gặp hoa nở Lớn như vậy tuyết Ngươi một người có thể lên phải đi trầm thương sinh bọn họ Mặt lấy phổ thông áo vải Đi đến nữ tử trước mặt Trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng Một năm kia Hắn 23 chỉ thấy nữ tử kia thân thể như lông hồng Tại trầm thương sinh đang khi nói chuyện Cũng đã lướt đi bên ngoài hơn 10 trưởng. Nữ tử trên mặt cảnh giác Chừng lấy trầm thương sinh Nói ra Các ngươi là ai tuyết lớn ngập núi? Các ngươi tới đây có mục đích gì liên tiếp hay hỏi? trầm thương sinh vậy mà hỏi một chút cũng đáp không được. Sau đó, trầm thương sinh bọn họ nói ra. Chúng ta chỉ là hành tẩu thương khách. Gặp phải tuyết lớn ngập núi. Dĩ nhiên không thể tiến lên. Liền đi khắp nơi đi. Tuyết lớn ngập núi, người bình thường tự nhiên không dám. Đến chỗ đi. Nhưng trầm thương sinh bọn họ. Một thân khí huyết ngưng tổ như thực chất. Cho dù là trời đông giá rét Cũng có thể lấy áo mỏng mà không lạnh. Càng đừng nói. Bọn họ người mang võ công tuyệt thế. Càng thêm không sợ cái này tuyết lớn. Đành phải nữ tử kia cười ha ha. liền quay người rời đi. Trầm thương sinh trên mặt quấn sắc. Đây là. Không nhìn chính mình mấy người chỗ tại đường biên giới rừng cây, sơn mạch vô số. Tự nhiên, nơi này rời xa đế đô, vùng khỉ ho có gáy kẻ cướp không ít. Nhưng, làm trầm thương sinh bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận ngựa tiếng kêu xông vào màng nhí bên trong. Nữ tử kia nghe được về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trở về. Trong núi có phỉ khi bọn hắn chạy về lúc, liền đã thấy trong thôn thi thể ngang dọc. Không đến một trăm miệng thôn làng trong nháy mắt bị tàn sát trống không. Nữ tử kia gặp này, phấn đấu quên mình, vọt thẳng tiến kẻ cướp bên trong. Trầm Thương Sinh bọn họ theo mà đến, nộ khí ngang dọc, một tay kéo xuống chính mình áo choàng, chân đạp thất tinh. Nhất thời, thiên địa biến sắc, tuyết trắng kêu gào làm kẻ cướp bị chém giết về sau. Trầm Thương Sinh đi đến nữ tử bên người, không nói, cùng nàng sóng vai đứng đấy. Hắn bàn nguyện tiên hạ an bình thế nhưng là vùng khỉ lo có gáy rời xa trung tâm chi địa luôn có ác phỉ lộng quyền không phải triều đình mặc kệ mà chính là thật sự là hữu tâm vô lực chỉ có thể gặp phải một cái quằn một cái tại trầm thương sinh đem muốn rời đi thời điểm nữ tử mở miệng nói ra ngươi nói đương kim thánh thượng có phải hay không hôn quân chỉ thấy Lịch phần tiên bọn họ giúp đao mà lên từ đương kim thánh thượng đăng cơ đến nay. Thánh quân danh tiếng truyền khắp tứ hải. Lúc này lại có người nghi vấn. Lịch phần tiên bọn họ tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ trầm thương sinh giữ chặt lịch phần tiên bọn họ. Nói ra. Vì sao có câu hỏi này nữ tử kia nói ra. Nếu như thánh thượng thánh minh. Vì sao thôn của ta sẽ gặp kiếp nạn này trầm thương sinh không nói mà rồi nói ra thiên hạ to lớn lớn đến ngươi tưởng tượng không đến bách tính phải chăng khó khăn thánh thượng cũng chỉ có thể nhìn chung mà không phải chỉ xem các ngươi nơi này một cái thôn làng nói tóm lại còn tính là minh quân trầm thương sinh nói ra vì sao ngươi không đi ra ngoài nhìn một chút phải chăng minh quân nếu là hôn quân ngươi nói cho ta biết Ta đem hắn lấy xuống nữ tử sợ hãi nhìn xem trầm thương sinh. Trong lòng toát ra hai chữ, nhịp tặc trầm thương sinh nhìn xem nữ tử bộ dáng Cười ha ha một tiếng. Nói ra. hữu duyên gặp lại nữ tử nhìn xem trầm thương sinh rời đi bóng người. Ở phía sau hô to một tiếng. Ta gọi từ hoán cảnh. Ta sẽ đi ra xem một chút nhìn xem. Có phải là hay không hôn quân? Nếu là thánh quân. Tại sao lại có như thế kiếp nạn từ hoán cảnh không biết sự tình phía sau. Khi nàng đi ra thời điểm. Chỉ nghe đương triều thái tử. Chỉ huy đại chu tức thiên binh. Quét ngang bốn cảnh. Phàm là có kẻ cướp kẻ giết người chi địa. Đều bị chỗ lấy cực hình. Tin tức này truyền ra. Bách tính đại hì. Nhao nhao lời nói. Có này thái tử. Thiên hạ chi phúc. Bách tính may mắn thế nhưng là. Ai cũng không biết chính là Chỉ là bởi vì trầm thương sinh tại nữ tử kia trong mắt Thấy được hắn trầm thương sinh vẫn muốn nói với nàng một câu Người tốt Tốt lâu không thấy Ta gọi trầm thương sinh vô địch chí tôn thái tử ra hai chương 11 đông hoàng cung Trầm thương sinh đại hạ hoàng triều Nắm giữ vạn lý sơn hà Diện tích lãnh thổ bao la Chính là hiện nay trên đời lớn nhất một trong những quốc gia Đồng thời, Đại Hạ Hoàng Triều không cấm võ Pháp, từ mà thành tựu Đại Hạ dùng võ chấn nhiếp quốc gia khác thực lực. Dùng cái này, tại quốc gia khác bên trong lưu truyền lấy, đi đến Đại Hạ cảnh nội. Cho dù là gặp phải thư sinh, cũng tuyệt đối không nên đồng võ. Bởi vì, người tuyệt đối không nghĩ tới là, nhìn lấy thư sinh bộ dáng người nói không chừng cũng có được không kém võ công. Điểm này tại đại hạ thừa tướng trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đại hạ bên trong. Trên mặt nổi võ công xếp hàng thứ nhất cũng không phải là các lộ võ tướng. Mà chính là đại hạ bách quan đứng đầu quan văn thừa tướng. Bởi vì đại hạ không cấm võ pháp. Một số người lại không muốn vào triều làm quan. Nhưng là trên thân nghi ngờ có vô thượng công phu. Sau đó. Giang hồ chính là sinh ra. Trong giang hồ một phần là ngao du bốn biển không hỏi thế sự nhưng một bộ phận khác thì là giang hồ chủ yếu hình thành người bọn họ có truyền thừa của mình thậm chí một số cổ lão tông môn so đại hạ hoàng triều tồn tại thời gian còn muốn dài hai mươi năm trước những cái kia cổ lão tông môn còn tại truyền ngôn quốc gia diệt mà bọn họ bất diệt câu nói này nói đến cũng không có gì sai hoàn toàn chính xác Đại hạ cảnh nội Tông Môn, từ loạn thế một mực truyền thừa xuống. Thậm chí, có chút Tông Môn tổ tiên, đã từng trợ giúp quá lớn hạ người sáng lập đánh xuống mảnh giang sơn này. Nhưng là, tại đại hạ ngày càng phồn vinh thịnh vượng tình huống dưới. Tông Môn đệ tử còn dám nói thế với, đích xác xúc động triều đình thần kinh. Mười năm trước, những cái kia cổ lão Tông Môn, nghênh đón một vị thiếu niên. Bên trong thiên địa chỉ có triều đình mới là chính thống thiếu niên hang hái trên giang hồ lớn tiếng nói. Tông môn danh sưng đệ tử đều là cùng thế hệ bên trong nhân vật thiên tài, nhất là những cái kia cổ lão tông môn. Sau đó, các cái tông môn thiên tài đệ tử bị từ lúc chào đời tới nay tàn khốc nhất đả kích. Một tòa cổ xưa tông môn trước. Thiếu niên đầu đội tử kim quan thân mang ứng long bào chân đạp bước trên mây sầy Thiếu niên này. Chính là đương triều thái tử. Trầm thương sinh trầm thương sinh lực lượng một người. Độc chiến cổ lão tông môn tất cả ngang hàng đệ tử. Cổ lão tông môn cơ hồ bị đánh xuyên qua. Thậm chí. Những cái kia cổ lão tông môn thái thượng đều hiện thân. Làm những tông môn kia muốn tập kết chính mình tông môn hộ vệ đổi thời điểm. Trầm thương sinh ra lệnh một tiếng. Tứ tượng thiên binh như là thần hàng trầm thương sinh nói ra. Bản thái tử muốn thử một chút các ngươi những thứ này cổ lão tông môn thực lực sau đó. Tứ tượng trần lên. Bên trong một cách tông môn. Trực tiếp đánh ra hỏa đến. Thái thượng liên thủ. Muốn trực tiếp hủy diệt trầm thương sinh. Thế nhưng là. Cái kia tòa cổ xưa tông môn. Lại bị trầm thương sinh sinh sinh đánh xuyên qua. Hắn thái thượng. Tức thì bị trầm thương sinh phán quyết một cách ở tù trung thân. Giam giữ trong thiên lao Nhất chiến thành danh Mà lúc này đây Những tôn môn kia mới phát hiện Nguyên lai triều đình thực lực đắc mạnh như vậy Bên trong thiên địa Chỉ có triều đình mới là chính thống Câu nói này Một mực nơ Gơm E Nơ Trên giang hồ môn phái cổ họng Triều đình mới là chính thống Nói cách khác Bọn họ đều không phải là chính thống thôi Không phải chính thống Đó chính là tà ma ngoại đạo. Nhưng Khi bọn hắn coi là triều đình chuẩn bị hủy diệt sang hồ thời điểm Lại một đạo pháp lệnh xuống tới Phạm là khai sơn lập phái Nhất định phải giao nạp phí dụng Khai sơn lập phái cần muốn địa phương Giao địa tô thu đồ để nộp thuế Tông môn đều có truyền thừa của mình Tự nhiên không có khả năng gãy mất chính mình lão tổ vật lưu lại Sau đó Các môn các phái. Bắt đầu nộp thuế. Triều đình cùng lúc đó thành lập Đông Hoàng cung chủ trưởng chuyện Giang Hồ Nghi. Đông Hoàng cung thành lập mới bắt đầu. Lọt vào bách quan phản đối. Dù sao. Nơi này có một cái hoàng chữ. Chính là đại nghịch bất đạo. Như là người khác nhận chức. Chẳng phải là muốn xưng Đông Hoàng rồi đương kim thánh thượng vẫn chưa nhiều lời. Chỉ là một câu. Chính là ngăn chặn rằng giặc miệng. Đông Hoàng cung cung chủ trầm thương sinh nếu như có một ngày. Trầm thương sinh không đảm nhiệm Đông Hoàng cung cung chủ một vị. Đông Hoàng cung tự động hủy bỏ cái này ra lệnh đến về sau. Để bách quan khiếp sợ bởi vậy đó có thể thấy được. Thánh thượng đối với trầm thương sinh ăn sủng. Đơn giản đột phá chân trời các đời đến nay. Cho dù là thái tử. Cũng chưa từng nắm giữ qua như thế ăn sủng thánh thượng dưới gối thất tử. Chầm thương sinh là lão đại Đồng dạng cũng là thái tử Thất tử tự nhiên không phải cùng một vị mẫu thân Hoàng tử khác tự nhiên có ủng hộ của mình người Dù sao Chỉ cần thái tử không có leo lên cái ghia cỡ ngũ chi vị Những người khác liền có cơ hội Thái tử cũng có hủy bỏ thời điểm Thế nhưng là đông hoàng cung xuất hiện Không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn thái tử trầm thương sinh đến tột cùng đến cỡ nào được sủng ái tại trầm thương sinh mười tuổi thời điểm liền bắt đầu vào triều mà khi trầm thương sinh vào triều hai tháng sau thánh thượng liền không cho hắn lại xuất hiện triều đình đơn giản là đối tại giang hồ công việc thánh thượng thái độ là nhu hòa bởi vậy chủ chiến trầm thương sinh nhiều lần tại hướng đường làm trái thánh thượng Khi tất cả người coi là trầm thương sinh tuổi nhỏ, vô tri Dám làm trái thánh thượng, để thánh thượng xuống đài không được. Cuối cùng sẽ bị ướp lạnh thời điểm. Thật tình không biết. Mấy năm sau. Trầm thương sinh không để ý hoàng lệnh. Động giang hồ mảnh này tuyên cổ bất biến trời. Chấn kinh thiên hạ thánh thượng tùy theo lập tức tổ kiến đông hoàng cung. Đông hoàng cung. Chủ quản chuyện giang hồ nghi. Đồng dạng. Chiêu người đều là một số đỉnh cấp cao thủ. Mà những người này, toàn bộ tất cả thuộc về trầm thương sinh quản. Đông Hoàng cung chỉ nghe một người lệnh, đó chính là Đông Hoàng chi lệnh, cho dù là thánh thượng, cũng không có quyền hỏi đến. Quyền lợi to lớn. Đơn giản ngập trời trầm thương sinh làm hai năm Đông Hoàng cung cung chủ. liền xuất trinh bên ngoài. Tính toán ra. Trầm thương sinh đã nhiều năm không có trên giang hồ lộ mặt qua đông hoàng cung thành lập đến nay các đảo bên trong liền thiết lập đông hoàng cung phân bộ giang nam đảo đông hoàng cung liền tại cô tô thành trầm thương sinh khoan thai tại trên đường cách đi tới mặc áo gấm tựa như là một vị công tử nhà giàu đủ kiểu nhàm chán đi một chút nhìn xem công tử ngươi đã rất nhiều năm không có trên giang hồ lộ mặt qua Lần này ngươi nói bọn họ có thể hay không đã quên đi Đông Hoàng cung còn có một vị Đông Hoàng tư kỳ che mặt mà cười. Nàng là cùng trầm thương sinh cùng nhau lớn lên. Đối với chính mình thái tử. Tư kỳ thế nhưng là sùng bái rất. Ở trong mắt nàng. Bên trong thiên địa. Không có người nào có thể bằng chính mình thái tử. Cho dù là thánh thượng. Cũng không kịp chí ít. Chính mình thái tử chưa từng có thua qua vô luận là giang hồ luận đạo vẫn là xuất chinh bát hoang cách nào nhất chiến không phải đại thắng mà về triều chính bên trong còn truyền một cách liên quan tới chính mình thái tử tin đồn thú vị đó là nói có một ngày thánh thượng cùng đầy triều văn võ thương nhị quốc sự đột nhiên tám đạo cấp lệnh truyền đến địch quân khấu biên sau đó đại thần đều là hoảng thánh thượng kém chút giọt đến từ trên long yểu ngã xuống Hỏi thừa tướng Thừa tướng ngươi thấy thế nào thừa tướng gió nhạt mây nhẹ Đột nhiên biến đến hoảng loạn lên Vội vàng nói Nhanh đi mời thái tử ra sau đó Thánh thượng làm không có chút rung động nào Sau đó hét lớn một tiếng Nhanh đi mời thái tử mặc dù chỉ là một đầu tin đồn thú vị Nhưng cũng không phải ai cũng dám như thế truyền Nếu là người khác thì Chỉ sợ sớm đều ngồi rồi tư kỳ làm cùng trầm thương sinh cùng nhau lớn lên tì nữ nhưng nàng ra đông cung cho dù là triều đình đại thần đối nàng cũng là khách khách khí khí tuy không quan vị lại so quan viên còn muốn lớn trầm thương sinh thản nhiên nói Ha <cười> hạ nếu là quên vậy liền để bọn họ lại nhớ tới hời hợt cả tòa giang hồ còn không biết đông hoàng dĩ nhiên trở về